Lăng Thiên Truyền Thuyết Tác giả Phong Lăng Thiên Hạ Người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio canh mươi 541 Cục hứng ra về đối với việc này của Thủy Gia Lăng Thần và Lê Tuyết rất bất mãn Nhưng thấy đối phương không quản xa xôi ngàn gian đến đây Hai người thương lượng quyết định vấn để cho bọn họ chút mặt mũi Một ngày kia Lê Tuyết Lăng thần Cùng lăng kiếm thương thế gần như đắt lành cùng đến Rốt cuộc vì Thủy Thiên nhu cấp cho Thủy ra chút mặt mũi Nhưng đàm phán còn chưa bắt đầu Lăng kiếm đã rút kiếm muốn giết người Đối phương lập tức trở mặt tại chỗ Đơn giản là vì Tam Hương để Thủy ra nhìn thấy Hai vị đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương Lăng thần và Lê Tuyết Không ngờ được cùng các nàng Tức thì mắt nhìn như lòi ra ngoài Sau một thoáng định thần lại Liền bắt đầu ba hoa khoác lác Ba người cho rằng Mình hiện nay là đệ tử của một trong hai đại thế gia có thực lực mạnh nhất trên cả ba phiến đại lục Hợp tác với lăng gia Cơ bản là chính là hạ thấp thân phận tôn quý rồi Hiện tại một khi đã có ý với đám người lăng thần Lấy trinh lệch địa vị giữa song phương mà nói Chỉ cần ngoắt ngoát ngón tay chẳng phải có thể ôm các nàng vào trong lòng sao Vì vậy lời nói của Tam Hương Để rất lỗ mãng Thậm chí còn có dấu hiệu đồng tay đồng chân Lăng thần và Lê Tuyết còn chưa kịp phát tắc Thì Lăng Kiếm cùng đi với hai người đến đây đã sẵn tím mặt Đưa tay sáng thẳng một cái tát vào mặt kẻ kiêu ngạo nhất là Thủy Thiên Hồ Đánh gãy nửa hàm răng trong miệng hắn Đại khái là tiểu tử này thương thế chưa lành Không có chút năng lực hoàn thủ Bị Lăng Kiếm một cước sấm đạp Lấy ý tứ của Lăng Kiếm Rất rõ ràng biết hắn muốn trực tiếp băm vằm đối phương Cuối cùng nhờ song phương tận lực khuyên can Mới bảo vệ được tàn mệnh của Thủy Thiên Hồ Nhưng lúc này cũng không phải là lúc có thể nói chuyện hợp tác nữa Song phương buồn bực ra về Giữa lúc sắp chia tay Lăng kiếm càng cực kỳ kiêu ngạo gào lên nói Nếu còn muốn nói chuyện hợp tác Thì từng người các ngươi nên thành thật một chút Nếu không muốn hợp tác Thì toàn bộ các ngươi cút về nhà đi người thủy gia còn chưa kịp đáp trả thì tiếp đó lăng kiếm phát ra một quyết định mới. Việc ăn ở của thủy gia ở thừa thiên hết thảy lăng gia đều không chịu trách nhiệm. mặt khác thu mỗi người một ngày 50 lượng bạc. không chịu nổi thì mau cút đi. đang lúc chúng nhân thủy gia phẫn nộ chuẩn bị đại chiến thì vị đệ nhất lâu chủ danh chấn thiên hạ này tại chỗ rút kiếm. Một kiếm xuất ra tức thì một gốc đại thổ cao ngất trời cách đó mười trưởng bị trẻ thành quỷ đốt chỉnh tị Tiếp đó cầm kiếm mà đứng. Lạnh lùng mà nhìn. Chúng nhân thủy xa nhất thời ai nấy cầm như hến. Nhất là kẻ vừa mới suýt chết thủy thiên hồ. Thầm nghĩ may mắn. Nếu không phải mình thủ thương. Một khi chúng phải kiếm kia. Mình chắc chắn biến thành quỷ lửa rồi. Cao thủ thủy xa đến đây không ít. Nhưng có thể so sánh với trình độ kiếm thuật của lăng kiếm lại không có một ai Cũng chỉ là uy của một kiếm này đã trực tiếp triệt để chấn chù đám người sau đó Vì đại sát thủ cực kỳ cuồng ngạo này dùng kiếm chỉ vào đám người Thủy Thiên Giang Nói là Nếu muốn nói chuyện, lần khác từng người phải thành thật hơn Nếu không muốn nói chuyện thì sớm giao bạc rồi cút đi Cuối cùng còn chỉ tay nói Nếu kẻ nào dám ba hoa hay là dùng tặc nhãn hạ lưu nhìn loạn Lăng đại gia tuyệt không ngại mà thay hắn cắt lưới móc mắt Đối mặt với dâm uy của lăng kiếm Đám người thủy gia bao gồm cả 6 vị trưởng lão và ba vị nhân tài mới xuất hiện Người người tức giận nhưng đều không ai dám hé răng Khí khái cuồng ngạo lúc trước sớm đã bay lên chín tầng mây Không chờ bọn họ phục hồi tinh thần Lăng kiếm liền đã che chở hai vị đại tiểu thư nghênh ngang rời đi Bất quá làm tới bực này lại làm cho tiểu công chúa của thủy gia Thủy Thiên Nhu rất là hả hê Thấy ba đường huyên để ồ rú chật vật không cam lòng Đáy lòng Thủy Thiên Nhu cảm thấy thật vui vẻ Dùng ánh mắt hả hê nhìn mấy kẻ này đau khổ Gần như phải dùng hết toàn thân khí lực mới không bật cười thành tiếng uy phong biến mất Mặt vô quang, đám người có liên quan của Thủy gia trầm mặt trở về nơi ở tạm thời của họ Tuy rằng thời gian chỉ ngắn ngủi nửa canh giờ, nhưng lại gây cho họ chấn động không gì sánh nổi Không ai có thể nghĩ rằng Bọn họ luôn khinh thường lăng ra Một cái gia tộc miến cứng góp mặt trong hàng ngũ thế gia, Lại có thể có cao thủ tuyệt đỉnh như thế tồn tại Đây là điều mà bọn họ bất kể như thế nào cũng không ngờ tới một kiếm kinh thiên của lăng kiếm lúc trước thật sự rất chấn động võ công như vậy tu vi kiếm thuật như vậy tính như thế ra ngàn năm thủy gia cũng không có mấy người có thể so bị được trong mắt thủy thiên hồ thủy thiên giang cùng mấy đại trưởng lão võ công của lăng kiếm hầu như thực sự đã đứng ở hàng ngũ cao cấp nhất của thủy gia Nếu như nhất định phải tìm kiếm một người dám nói có thể thắng lăng kiếm dễ dàng ở Thủy Gia Có lẽ cũng chỉ có đệ nhất cao thủ của Thủy Gia Thủy vu Ba có thể làm được Thủy vu Ba chính là đệ nhất trưởng lão của Thủy Gia Suốt đời ngang dọc thiên phong Ít có địch thủ Càng chưa từng bại Cho dù là Ngọc Gia Cũng liệt Thủy vu Ba là nhân vật nguy hiểm nhất của Thủy Gia Thậm chí tầm quan trọng của ông ta còn vượt qua cả gia chủ đương đại của Thủy gia là Thủy mạn không Nếu như không phải người này xưa nay không màng đến đại quyền gia chủ Chỉ say mơ võ học Nói không chừng chức gia chủ của Thủy gia có lẽ đã sớm đổi chủ Người này có một khuyết điểm khác Chính là cực kỳ bao che khuyết điểm Hành sự luôn chỉ bằng tình cảm cá nhân Không thèm đếm xỉa đạo lý Chỉ cần người thuận mắt hắn Cho dù chẳng ra gì Hắn cũng sẽ tận lực nâng đỡ Mà thủy ra Chính là nhờ sự tồn tại của thủy vua ba này trưởng lão hội thuộc quyền của ông ta mới có thể hoàn hành không có kỹ như vậy Cũng nhân vì lực lượng mạnh mẽ này mà hai người đệ đệ của thủy mạn không phụ thân hai huyên mùi thủy thiên huyến Mói có thể kết giao với các vị trưởng lão Tạo thành thế đối kháng lẫn nhau Nhất là một đoạn thời gian này Khi mọi việc của Thủy Thiên huyến, Thủy Thiên Nhu không thuận lợi, hao binh tổn tướng, ba huyên đệ Thủy Thiên Giang cũng không biết đã sử dụng thủ đoạn gì, khiến Thủy vô ba vui vẻ, đâm bị thóc chọc bị gạo, gây ra xích mít ly rán. Rốt cuộc dẫn đến trong một đoạn thời gian gần đây, thực lực của Thủy gia bị phân tán nghiêm trọng, suy sụt, ngờ vực lẫn nhau. Đây cũng là nguyên nhân mà lần này ba người Thủy Thiên Sang được cử đến đây từ điểm này mà nói Thủy vô ba cố nhiên là đệ nhất cao thủ của Thủy gia Quả thực cũng vì thực lực của bản thân ông ta khiến chúng địch không dám xình mò Là cơ sở cho Thủy gia xưng hùng thiên phong Nhưng có lời sẽ có hại Chỉ cần ông ta ủng hộ ai Thậm chí chỉ cần biểu hiện chút hào cảm với ai Sẽ khiến phong ba nổi lên Tỉ như lần này. Chính là vì ông ta nhìn đám huyên để Thủy Thiên Giang thuận mắt. Cho nên mới trực tiếp đấn đến quyết sách của tầng lớp tối cao trong Thủy Gia phân liệt. Mà căn nguyên Thủy Gia bắt đầu suy sụp cũng là từ đó mà ra. Đương nhiên. Điểm này. Đám người Thủy Thiên hộ đương nhiên sẽ không ý thức được. Bọn họ chỉ biết bởi vì mình lọt vào mắt xanh của vị lão Tổ Tông này mà cảm thấy vui vẻ. Nhưng... Hôm nay tận mắt nhìn thấy thực lực cường đại của lăng phủ biệt viện tự nhiên làm cho mấy trưởng lão đồng loạt chấn kinh. Quay về nơi ở, chuyện thứ nhất đại trưởng lão làm trinh là gọi Thủy Thiên Nhu tới. Nhu công chúa, hôm nay xuất hiện thiếu niên kia có phải là lăng thiên người có tiếng nói nhất ở lăng gia không? Không hổ với danh hiệu tu la sát thần quả nhiên rất lời hại. Đại trưởng lão lúc này nhớ tới thiếu niên kia toàn thân sát khí cùng với khí thế lạnh thấu xương trong lòng vẫn còn chút sợ hãi Nhưng nếu người này là Lăng Thiên, vậy lại không hợp lý lắm Không phải Lăng Thiên bởi vì bị Giang Sơn lệnh đánh lén Lại bị thiên hạ đệ nhất cao thủ tống quân thiên lý tử vong truy sát Không có ở thừa thiên Thủy Thiên Nhu lắc đầu Theo lời các ngươi nói thiếu niên kia chính là Lăng Kiếm Hắn là thủ hạ số 1 của Lăng Thiên Võ công cực cao Nhưng lại luôn rất ít khi lộ diện Ta cũng chỉ nghe nói qua về người này Chưa từng gặp hắn Hoặc là bởi vì Lăng Gia rất coi trọng lần gặp mặt lần này Cho nên hắn mới tham dự Thủy Thiên Nhu cảm thấy kỳ quái trong lòng Nhớ xó lần trước nhìn thấy Lăng Kiếm ở Minh Yến Lầu Võ công hẳn là không cao như thế Vì sao mấy tháng ngắn ngủi không gặp? Võ công hắn lại có thể đề thăng nhiều như vậy. Hầu như là hai người khác nhau vậy. Ô, không ngờ lăng gia hèn kém lại có cao thủ mực này tồn tại. Có lẽ cần phải đánh giá lại thực lực của lăng gia rồi. Hợp tác lần này thực sự hẳn phải cân nhắc lại có lẽ có hy vọng cũng không biết chừng. Đại trưởng lão trầm tư, trầm rãi nói. Võ công lăng thiên kia so với lăng kiếm này như thế nào? Thủy Thiên Nhu cấp tốc so sánh ở trong lòng một chút cẩn thận nói Theo ta thấy Võ công của Lăng Thiên hẳn là sàn sàn với Lăng Kiếm này Hoặc có thể là vượt hơn một ít Nhưng cũng sẽ không nhiều lắm Sắc mặt đại trưởng lão liền nghiêm túc Ý công chúa là võ công Lăng Thiên không dưới Lăng Kiếm Thậm chí còn ưu tú hơn sao Võ công Lăng Thiên cũng cực cao Cho dù không thể hơn Lăng Kiếm kia Nhưng cũng sàn sàn như nhau. Chỉ bằng khi trước hắn có thể từ ở giữa trăm vạn quân chém tướng đoạt cờ. Thực lực mạnh cỡ nào có thể thấy được. ngữ khí của Thủy Thiên Nhu thập phần chắc chắn. Đại trưởng lão gật gật đầu đồng ý. Như vậy mới tương đối hợp lý. Nên biết ở tuổi của Lăng Kiếm mà có được võ công cao minh như vậy. Đổi lại ở gia tộc khác sớm đã là kỳ tích có một không hay. Cho dù là ở Thủy Gia. Cũng không có thiên tài như thế. Nếu võ công của Lăng Thiên chưa lộ diện kia còn cao xa hơn Lăng Kiếm. Thì điều này không tránh khỏi rất khó có thể tưởng tượng nổi. Cũng quá mức không hợp lý. Theo cách nhìn của công chúa, hợp tác lần này chúng ta cần phải dùng thái độ như thế nào mới thỏa đáng. Lúc này, Đại trưởng Lão đã ý thức được. Lời nói trước đây của Thủy Thiên Nhu vô cùng có khả năng đều là sự thực. thậm chí còn hạ thấp thực lực của lăng gia lúc đầu có thể thúc đẩy hợp tác đã là một sự vô cùng có lời nhưng hiện tại hối hận cũng đã muộn lời cũng đã nói đành phải kiên trì bổ cứu một lần nữa nhưng bổ cứu thế nào thủy trung vẫn là do thủy thiên nhu này tiếp xúc với khá nhiều người của lăng gia mới có quyền nói cho nên khẩu khí khi nói ra những lời này đúng là cực kỳ khiêm tốn Sớm đã không còn thái độ lên mặt như ngày hôm trước Hờ bác Thủy Thiên Nhu cười mỉa một tiếng Đại trưởng Lão lại nói dẫn rồi Lúc này còn có thể hợp tác sao Ba vị Thủy Đại Công Tử vừa đến đã đắc tội với cả hai nữ nhân bảo bối của Lăng Thiên lẫn thủ hạ số một của hắn Mà Lăng Phủ Biệt Viện dưới tình huống Lăng Thiên không ở đây Hoàn toàn do Lăng Thần và Lăng Kiếm làm chủ Hôm nay Dương Cung Bạc Kiếm tình huống ác liệt Đã không ổn tới cực điểm rồi. Nói khó nghe một chút, sự việc hôm nay không dẫn tới bị lăng ra tấn công đã có thể nói là kết quả phi thường không tệ. Dưới tình huống bực này còn muốn nói chuyện hợp tác gì nữa chẳng phải là chuyện rất nực cười sao. Thủy Thiên Nhu, ngươi đây là có ý tứ gì? Thủy Thiên Giang giận dữ đứng lên. Lúc trước chúng ta cũng biết thân phận hai bên. Hơn nữa, hiểu điều thục nữ, quân tử hào cầu. Ba người chúng ta cho dù biểu đạt một chút quý mến Thì có gì là sai Hơn nữa chúng ta trước đó cũng không biết các nàng là nữ nhân của Lăng Thiên Mà Lăng gia lại có thể bị hồi keo kiệt Dùng lý do buồn cười như vậy để làm khó chúng ta Rõ ràng là căn bản không muốn hợp tác Thủy Thiên Hải ở bên cạnh cũng bắt đầu âm y Hơn nữa Vì sao ngay từ đâu Thủy Thiên ngô ngươi không nói rõ ràng tình hình Khiến chúng ta phán đoán sai lầm thực lực và tình huống của lăng gia, Cho nên mới dẫn đến phát sinh sự tình hôm nay Nói cho cùng chuyện ngày hôm nay Thủy đại công chúa ngươi khó mà chối bỏ sai lầm của mình Ngừng lại một chút tựa hồ nghĩ tới cái gì Hùng hổ nói tiếp Có thể ngươi căn bản chính là dắp tâm hại người Cố ý làm ra thế này Chương 542 Giá trị lợi dụng Thủy Thiên Nhu nhất thời phấn nộ đứng lên, mày liễu cong lên Trước khi đi ta đã nói rõ tất cả Làm gì có chỗ nào chưa rõ ràng Thậm chí đối phương người nào đến Có thân phận ra sao ta đều nói rất rõ ràng Thậm chí trước khi các ngươi đến đó lẽ ra cần phải biết Lăng Thần là nữ nhân của Lăng Thiên Cũng là người hôm nay có tiếng nói nhất trong Lăng Phủ Biệt Viện Thế nhưng các ngươi lại cho rằng vì mình là đệ tử của thế gia mà tự cao. Rằng mình tài trí hơn người. Căn bản là không thèm để những lời ta nói ở trong đầu. Chuyện đến trước mắt rồi còn bị sắc đẹp u mê đầu ấp làm ra chuyện xấu hổ ảnh hưởng tôn nghiêm gia tộc đến bực này. Cuối cùng vẫn còn mặt mũi chỉ trích ta sao. Đổi trắng thay đen cũng chỉ đến như thế này thôi. hổn hển thở mấy hơi nặng nề thủy thiên nhu lạnh lùng nhìn hai người. Đặt vào hoàn cảnh của các ngươi, nếu là thây thất của các ngươi, lẽ nào các ngươi cho phép người khác tùy ý dình mò sao? Còn một câu nói Thủy Thiên Ngo chưa nói ra Nếu là Lăng Thiên ở đây, chỉ sợ ba người các ngươi chính là rơi vào cuộc diện máu đổ phơi thây Làm gì còn có thể ung dung ở đó nữa? Thủy Thiên sang khẽ đảo mắt điệu bộ cả vũ lấp miệng em, ngang ngược nói thủy gia chúng ta dựa theo thành ý tối cao đến hiệp đàm hợp tác nhưng lăng gia lại có thể đối đãi với chúng ta như vậy thêm nữa còn đánh trọng thương hồ đệ rõ ràng không có bất kỳ chút thành ý hợp tác nào lại càng không lưu lại chút thể diện nào cho thủy gia chúng ta dĩ nhiên mỗi ngày muốn thu của chúng ta năm vạn lượng bạc nghĩ thủy gia chúng ta coi tiền như rác sao nhục nhã đến mức này nhất định phải bắt lăng gia nợ máu trả bằng máu Thủy thiên nhô đảo cơ bê, mắt trắng xã, khinh thường cười lạnh nói, không có thành ý. Lần này ba người có quyền lực cao nhất cùng nhau đến, này còn không tính là có thành ý. Thể diện, thể diện là người khác cấp cho. Nhưng ngươi lại tự mình ném đi, là ai không biết liêm sỉ động tay động chân, mới gặp phải sự trả đũa. Nói đến nợ máu trả bằng máu, nói thật hay, nhưng lúc đó sao ngươi lại không nói. Khi Thủy Thiên Hồ bị đánh ngươi vì sao lại tâm như hếm. Bây giờ lại có bản lĩnh nhắm vào ta sao. Có nóng nảy thì ngươi đi tìm lăng kiếm mà phát tác đi. Ở ngoài ăn quả đắng thì giả tâm giả biết. Về nhà đóng của lại ra vẻ uy phong với người trong nhà. Thủy Thiên Giang, ngươi thật đúng là có đủ khí phách. Có bản lĩnh, ngay bây giờ ngươi đi tìm lăng kiếm nợ máu trả bằng máu đi. Ta quyết sẽ không ngăn cản ngươi. Sao ngươi không đi đi Nếu ngươi thực dám đi Ta viết giấy cam đoan phục tùng ngươi Lại nói đến bạc Trước việc này Lăng gia chưa từng nhắc đến Nếu không phải bà Hương để các ngươi chọc giận người ta Ngươi cho là lăng gia sẽ quan tâm chút bạc còn con ấy à Bọn họ lần này chuẩn bị cướp đi đồ của người ngọc gia Giá trị ít nhất cũng một ngàn vạn lượng bạc trở nên Hiện tại là do ngươi làm người ta tức giận Lăng gia muốn cùng các ngươi phân rõ giới hạn mà thôi Tránh để mấy người tự cao tự đại Không biết mình mang họ gì Ma thủy thiên gian tức thì đỏ bừng Vẫn còn cãi chày cãi cối Thân phận ta thế nào Há có thể cùng đám hạ nhân tam lưu thế ra kia lý luận Chẳng phải rất mất thân phận sao Nhìn khắp lăng gia, May ra có lăng thiên mới miễn cưỡng có thân phận sánh ngang với ta Ha ha ha Thủy Thiên Nhu tức giận nở nụ cười. Các ngươi tài trí hơn người, ngay từ đầu đã khinh thường người ta. Vậy vì sao bây giờ lại mong ngóng vội vàng đến hợp tác với người ta? Mọi chuyện các ngươi tự mình giải quyết không phải tốt hơn sao? Tìm ta có ít lời gì, ta có thể có biện pháp gì? Được rồi, đại trưởng lão phiền muộn chịu không nổi quát âm lên. Nói cái gì nữa, chờ giải quyết xong việc ngọc ra rồi nói cũng chưa muộn. Hiện tại toàn người trong nhà âm y cái gì? Có ý nghĩa gì sao? Bây giờ chúng ta cần phải làm chính là làm sao để có thể triển khai hợp tác với lăng gia một lần nữa. Dưới tình huống như thế này làm sao tiếp tục hợp tác? Nếu như việc này không thể tiếp tục, lẽ nào chúng ta không quản mấy ngàn dặm xa xối đến đây không thu được kết quả nào? Chẳng phải sẽ sôi hỏng bỏng không trở về sao? Nhắc tới chuyện này, nhất thời làm cho hai người ngậm miệng không tranh chấp nữa Lần này, ngay cả đám người Thủy Thiên Giang cũng minh bạch Sau khi bọn họ kiến thức qua thực lực của Lăng Gia Vào lúc này mà nói, hợp tác mới là có lợi nhất Nếu Lăng Gia thực sự cử tuyệt hợp tác Sợ rằng đám người mình một là vung tay xuất thủ mạnh mẽ thôn tính Lăng Gia biến họ thành thế lực cơ U Sơn Quỳ Quỳ À Mơ Y Nơ Hừm Hay là buồn vã rút đi Không có đường thứ ba. Thế nhưng nói đến thôn tính lăng gia, Có khả năng sao Hiện thực sao Kỳ thực trước ngày hôm nay Những người thủy ra lần này đến đây Hầu như ai cũng có chủ ý này Một cái thế gia tam lưu nho nhỏ Chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao Nhưng là ngày hôm nay Sau khi nhìn thấy một kiếm của lăng kiếm toàn bộ mọi người đang chìm trong mộng tưởng hão huyền đã tức thì giật mình tỉnh giấc. nói đùa sao, lăng gia có siêu cấp cao thủ bực này tỏa chấn, không tiện tay nuốt bên mình đã là vô cùng không tệ rồi. còn nói cái gì là thôn tính lăng gia, kế hoạch này đương nhiên đã chết từ trong trứng nước. nhưng buồn bã mà rút đi sao? đoàn người bên mình chẳng phải đã tạo ra trò cười bể bụng sao? So với chuyện của người đi trước là Thủy Thiên Huyến càng gây ho hơn Phải biết rằng đây chính là vừa đi vừa về xa xa ngăn dặm Cái gì cũng đều chưa tìm được Du ngoạn một vòng rồi trở về Sau khi về nhà sợ rằng ba người mình cũng sống như Thủy Thiên Huyến Vĩnh viễn bị tước đoạt tư cách kế vị chức gia chủ Hơn nữa tự mình làm mình bị thương Có điều là ba người mình chưa làm gì hết Cũng không thể nói chưa từng làm được việc gì Không phải là đắc tội với một cái tam lưu thế gia sao Cũng không có cái gì quá mức to tát Vấn đề duy nhất là tam lưu thế gia này ít nhất lại có hơn một cao thủ tuyệt đỉnh giống như Thủy Vô Ba Hơn nữa đại lục này lại còn có một đối thủ truyền kiếp của gia tộc mình Ngọc Gia Người của mình cho dù rút đi có thể an toàn mà ly khai hay không đây kỳ thực nếu như suy nghĩ sâu xa cũng có khả năng phải trở về ngọc gia là thế gia nhất cấp cùng với nhà mình nổi danh ngàn năm ngay cả bọn họ cũng chưa từng có ý định thôn tính lăng gia thậm chí chỉ dám mang theo một món bạc chạy trốn nhà mình chỉ là kẻ ngoại lai dựa vào cái gì có thể tác oai tác quái chứ đáng tiếc chuyện tới hôm nay đã như vậy rồi còn ý nghĩa gì nữa sao Chuyện tới hôm nay Lão Phu cũng chỉ còn cách đánh bạc Vác cái mặt già này tự mình đến Lăng Phủ Biệt Viện một chuyến Nhu công chúa mời ngươi đi cùng với Lão Phu đi trước được không Dù thế nào cũng là đại sự của gia tộc Thỉnh công chúa tạm thời bỏ qua thành kiến Lão Phu tại nơi này xin nhờ ngươi thôi Đại trưởng Lão thở dài một tiếng Hung hăng liếc nhìn đám người Thủy Thiên Giang Nếu không phải vì ba đệ tử bất tài này mình hà cớ gì bị động đến mức này ăn nói nhún nhắn thế này chứ cùng nhau lấy lợi ích của gia tộc làm đầu thiên nhu nguyện ý nghe theo phân phó của đại trưởng lão sắc mặt thủy thiên nhu bình tĩnh bất đắc dĩ nói kỳ thực trong lòng nàng rất vui vẻ nếu có thể thì mượn việc này đánh hạ vẻ kiêu ngạo của đám người thủy thiên giang hơn nữa trong chuyện này mình đã xuất ra không ít khí lực Chưa biết chưng có thể gia tộc sẽ đặc xá cho lỗi lầm của ca ca Hoặc ít nhất cũng có thể giảm bớt khuyết điểm trước kia Chia sẽ áp lực của phụ thân bên kia Trong mật thất lăng phủ biệt viện Bốn người mang theo vẻ mặt quái dị Trong đó ánh mắt của ba nữ nhân đều đặt trên người lăng kiếm Bộ dạng đau đầu Trong khi đó biểu tình của lăng kiếm lại phi thường vô tội Thậm chí còn có chút ý tứ cây ngay không sợ chết đứng rốt cục lăng thần thở dài bất đắc dĩ nói sự tình hôm nay các ngươi thấy thế nào có cần phải vãn hay không lăng kiếm cười hắc hắc lãnh khốc nói cái gì là thấy thế nào rồi lại còn cần phải vãn hồi đám người rác rưởi bực này một kiếm nhanh chóng xử lý mới là chính đạo tránh cho công tử trở về thấy bọn họ lại khó chịu Tam nữ lăng thần, Ngọc Băng Nhan, Lê Tuyết đưa mắt nhìn nhau đều có loại xung động muốn một cước sấm đạp hắn. Ngọc Băng Nhan vừa mới xuất quan tự nhiên không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Từ trong miệng bọn họ mà biết được đại khái, lắc đầu nói. Ta nghĩ Thủy ra dưới tình hung này hẳn là sẽ không tiếp nhận loại hợp tác rồi. Là thế gia ngàn năm Thủy Trung có tôn nghiêm của thế gia ngàn năm. Hôm nay nếu đã xé sách mặt mũi Sao có khả năng kéo lại mặt mũi nữa Ta nghĩ chúng ta có lẽ phải chuẩn bị ứng phó thủy ra cho tốt Trước khi chuẩn bị đi trả thù Không đúng Lăng thần và Lê Tuyết cùng lúc lắc đầu Ngày hôm nay hành động của Lăng Kiếm có phần kích động Bất quá Lúc đó nếu nói Lăng Kiếm có thể kìm được tức giận Hai người chúng ta cũng muốn đồng thủ Cho nên chuyện ngày hôm nay lấy biểu hiện của ba khúc gỗ mục thủy ra mà nói tan đàn sẽ nghé chính chuyện đã được định trước cho nên lăng kiếm không có gì sai lầm hoàn toàn nên vậy lăng thần gật đầu không sai hơn nữa lấy sự việc luận sự việc mà nói hành động của A kiếm chưa hẳn là chuyện không tốt thủy ra sở dĩ dám kiêu ngạo làm càn như thế chính là bởi vì trước đây hoàn toàn không biết thực lực của chúng ta mới khinh thường chúng ta cử động này của A Kiếm, không những không phải chuyện xấu trái lại càng tăng thêm lợi thế đàm phán của chúng ta. Điều này với chúng ta có lợi rất lớn. Thủy gia nhất định sẽ không rút lui. Bất quá có một việc, A Kiếm lại nói sai rồi. Việc nào? Lăng Kiếm buồn bực hỏi. Ngươi nói sau khi công tử trở nhìn thấy bọn họ sẽ phiền muộn, những lời này lại không đúng rồi. Lăng Thần mơ hồ hàm chứa tiểu ý nói, Không ngờ suy nghĩ của lăng thần giống với mình, Lê Tuyết xì một tiếng bật cười nói. Đúng vậy thiên ca sau khi trở về thấy ba người bọn Thủy Thiên Giang, sợ rằng còn vô cùng vui vẻ ấy chứ. Nói xong cùng lăng thần nhìn nhau, sau đó hai người không nhìn được khúc khích cười không dứt. Ngọc Băng Nhan cẩn thận suy nghĩ một lần, rốt cuộc hiểu được cười nói. Ý tử của hai vị tỷ tỷ chẳng lẽ là ba tên tiểu nhân vô xì đúng là rất có giá trị lợi dụng. Không sai, Lăng Thần và Lê Tuyết Đồng Thanh nói cùng cười quái dị. Giá trị của ba người này với Thủy ra mà nói Tự nhiên là thành sự không đủ bại sự có thừa Nhưng xem ra với chúng ta Ba người này lại là đầu cơ kiếm lời nha Lăng kiếm hừ một tiếng có chút buồn bực. Một kiếm giết chết, dứt khoát bao nhiêu So với kiểu lòng vòng rắc rối này mạnh hơn chứ Không phải công tử cũng nói nắm tay to mới là đạo lý sao? Lăng thần chừng mắt. Ngươi chỉ biết xếp xếp xếp, công tử còn nói rất nhiều thứ khác sao ngươi không nói đến? Công tử nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần, muốn ngươi đồng não nhiều hơn, ngấm lại xem là vì cái gì? Đến bây giờ vẫn chỉ là kẻ hữu dũng vô mưu. Lăng kiếm hử một tiếng nói. Nói đến mưu kế và thủ đoạn. Công tử so với bất kỳ kẻ nào trên đời này đều mạnh hơn không biết bao nhiêu lần Huống chi Còn có mấy người các ngươi lại thêm mạnh ly ca là kẻ đại gian bày mưu tính kế Như thế quá đủ rồi Còn ta chính là một thanh kiếm sắc nhất của công tử Công tử nói làm như thế nào, ta sẽ làm như thế Công tử muốn ta giết ai, ta giết kẻ đó Ta quan tâm Chỉ là nhiệm vụ có thể hoàn thành hay không Mà không phải làm thế nào hoàn thành. Lại càng không cần biết đến quá trình hoàn thành nhiệm vụ. Công tử đã từng nói. Mỗi người đều phải tìm đúng vị trí của mình. Mà vị trí của ta chính là tàn sát. Điểm này ta cảm thấy ta tìm rất chuẩn. Chương 543. Ngoài ý liệu một Nhãn tình lê tuyết sáng lên tỉ mỉ quan sát lăng kiếm. Trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Từ trước đến giờ. Lăng kiếm vẫn luôn mang bộ dạng lạnh như băng Phàm chỗ nào có lăng kiếm xuất hiện Tất nhiên sẽ mang theo máu tanh giết chóc Hắn cũng không lo lắng gì hết Lại càng không cần phải dở thủ đoạn hay âm mưu Ý nghĩ duy nhất của hắn Chính là lăng thiên chỉ chỗ nào Hắn tới chỗ đó tiêu diệt Tàn sát Trước đây Lê Tuyết luôn cho rằng Lăng kiếm chỉ đơn thuần là một thất phu vũ dũng Chỉ có thể thành công làm một sát thủ tuyệt đỉnh, Nhưng không ngờ rằng, tất cả là do Lăng Kiếm cố ý làm ra như vậy. Hiện tại Lê Tuyết mới biết được mình đã quá khinh thường hắn. Lăng Kiếm thông minh nên đã tìm đúng vị trí của mình. Lấy thông minh tài trí của hắn vốn dĩ hoàn toàn có thể thay thế địa vị của Lăng Thần. Trở thành nhân vật số 2 của Lăng Phủ Biệt Viện. Thay Lăng Thiên quyết định tất cả mọi việc. Nhưng hắn không như thế. Hắn vẫn rất thành thật hạ thấp mình xuống Giấu mình trong bóng tối Chỉ làm công việc của hắn Dưới bất luận tình huống nào cũng không tiến quá một bước Làm như vậy Cố nhiên sẽ hạn chế quyền hạn của lăng kiếm đi rất nhiều Nhưng làm vậy cũng có chốt rất tốt Chính là vô luận gặp phải tình huống nào Lăng kiếm có thể hoài nghi bất kỳ ai Cũng sẽ không hoài nghi lăng kiếm Đây chính là chỗ thông minh của lăng kiếm Lăng thần cũng thấy trước mắt sáng ngời Một lần nữa nhìn kỹ lại Nam tử cùng mình lớn lên như người anh cả này Trong mắt hiện ra thần sắc cực kỳ vui mừng Trong mật thất khi mọi người đang trầm tư Đột nhiên vang lên tiếng gó cửa Thì vệ truyền báo Đại trưởng lão Thủy ra cùng tiểu công chúa Thủy ra Thủy Thiên Nhu tới thăm Ba nữ nhân nhìn nhau cười Lê tuyết vệ oải đứng lên Băng nhan mùi mũi, mũi. Ta muốn đi xem hỏa vũ công rốt cuộc có bao nhiêu tiến bộ, chúng ta đi thôi. Ngọc băng nhan bật cười, hai nàng tức thì bỏ trốn mất dạng. Lăng thần và lăng kiếm khẽ cười khổ một tiếng, xem ra lại là hai chúng ta phải làm rồi. Lăng kiếm nhìn phương hướng lê tuyết đào tẩu, căm giận nói. Nàng chạy quả thực nhanh, mỗi lần đều là như vậy lăng thần thở dài. Ta sao lại không muốn chạy chứ? Lăng kiếm đào cặp mắt trắng giãt. Ta bắt bọn lăng lôi lăng điện đi cùng ngươi được không? Ta cũng không muốn gặp vị đại trưởng lão kia. Ta sợ ta nổi giận sẽ một kiếm giết chết hắn mất thôi. Lăng thiên nhất thời trừng mắt. Ý ngươi nói là ngươi cũng không đi phải không? Không được, ngươi phải đi theo ta. Gặp chuyện đã muốn chạy sao? Nào có chuyện dễ dàng như thế? Lăng kiếm đau khổ thở dài. Trong phòng khách, lăng thần thần dịu dàng đãi khách. Lăng kiếm trương ra bộ mặt thối ngay đơ như khúc gỗ đứng ở phía sau nàng. Tuy rằng không nói một lời, nhưng áp lực của hắn với đại trưởng lão thì không gì sánh nổi. Với việc hợp tác của song phương, Lăng thần mặc dù cực kỳ khách khí, nhưng lại không chút nào nhượng bộ. Vẫn như cũ đặt ra các điều kiện khi trước bàn bạc với Thủy Thiên Nhô. Thậm chí còn hà khắc hơn một chút, xác nhận lại lời nói của Lăng kiếm. Chính là lăng gia sẽ không chịu trách nhiệm cung cấp nơi ăn trốn ở cho thủy gia Mỗi người một ngày 50 lượng bạc Nếu có thương hoạn thì tự mình xử lý Ngay khi lăng thần nói xong, lăng kiếm ở bên cạnh lạnh lùng bỏ thêm một câu Nếu là hợp tác thì cứ án theo phương án đó mà tiến hành Còn nếu có gì nhị, liền thỉnh bước ngay ra khỏi đây Mặt khác Lăng kiếm đặc biệt nhấn mạnh ba tên hỗn đàn kia tốt nhất không nên xuất hiện trước mặt hắn. Bằng không, ba hỗn đàn án chỉ là những ai. Trong lòng mọi người đều rõ ràng. Kết quả này thực khiến cho đại trưởng lão nghẹn khuất tới cực điểm. Sống hơn nửa đời người chưa từng nghẹn khuất như thế này. Sớm biết như vậy. Còn không bằng ủy thác thẳng cho thiên nhu lấy kết quả đàm phán lần trước là xong. Hiện tại trái ngược hoàn toàn. Không chỉ ăn phải quả đắng còn không có điểm lý lẽ nào Lần trước Thủy Thiên Nhu hiệp nghị tuy nói cũng phải chịu chút thiệt thòi Nhưng trung quy so với hiện tại vẫn còn có chút tiện nghi hơn Cuối cùng song phương ước định Ngày người của Ngọc Gia rút khỏi Thừa Thiên chính là lúc hai nhà đồng thủ Đến lúc đó, Lăng Gia sẽ thông chi cho Thủy Thiên Nhu biết trước tiên Mà Lăng Gia cũng sẽ chỉ tiếp nhận hợp tác khi Thủy Thiên Nhu làm chủ đối với người khác Xin lỗi Không tín nhiệm, vòng vo qua lại quyền quyết định của Thủy Sa cuối cùng lại quay trở lại tay Thủy Thiên Nhô. Kết quả này làm cho đại trưởng lão gần như muốn thổ huyết. Nhưng chuyện tới hôm nay rồi, rơi vào hoàn cảnh người ta mạnh hơn so với mình. Cũng đành nhắm mắt nhắm mũi tiếp nhận quyết định này. Lần đàm phán này cao hứng nhất hiển nhiên chính là Thủy Thiên Nhô. Tình tỉ mũi kết nghĩa tha thiết, nàng tự nhiên có thể cảm thấy được. Đối với việc thực hiện lần hợp tác này trong lòng Thủy Thiên Nhu có thêm vài phần nắm chắc Vào thời khắc lăng phủ biệt viên đang đàm phán Đám người Thủy Thiên Giang lại có hành Mà chính bởi hành động này Khiến cho Thủy Thiên Nhu triệt để bất tổng đái thiên với bọn họ Sau khi thấy Đại trưởng Lão và Thủy Thiên Nhu lần lượt ra ngoài Ba Hương để Thủy Thiên Giang càng lúc càng cảm thấy bắt đầu không cam lòng Nếu lại để tình hình cứ tiếp tục phát triển như vậy Cho dù đồng thủ với Ngọc Gia có thành công Chỉ sợ toàn bộ công lao cũng sẽ ghi tạc lên đầu Thủy Thiên Nhu Căn bản là không có chút nào liên quan đến ba người Thậm chí nếu như sau đó gia tộc truy cứu chuyện phe mình gây ra hao tổn quá lớn Sẽ trách phạt khuyết điểm của chính ba người mình Càng nghĩ càng giận Càng tức giận lại càng không phục Ba người không khỏi bắt đầu chửi âm lên Lăng mạ từ Thủy Thiên Nhu cho đến lăng gia. từ lăng ra lại quay trở lại thủy thiên nhu trên dưới lăng ra hầu như không có ai không bị lôi vào dưới tàng hoa thụ trong viện lăng trì dựa lưng vào thân hoa thụ ngước nhìn bầu trời cao vời vợi đột nhiên nghe thấy tiếng chửi rùa kịch liệt truyền ra từ trong phòng lắng tai nghe nội dung của tiếng chửi mắng trong lòng không khỏi tức giận thật sự muốn trực tiếp xuất thủ với ba hỗn đàn gây lên việc này chợt chuyển tâm niệm Khóe miệng mít lên một tia tiếu ý rượu gì, Đắn đo một chút Liền chậm rãi đi vào phòng điều trị thân thể của Thủy Thiên Huyễn Vừa vào đến cửa đang ngửi thấy mùi thuốc bắc nồng nặng Lúc này Thủy thất đang sắc thuốc cho Thủy Thiên Huyễn Thủy Đại Công Tử nằm nghiêng trên giường Hơi thở trầm trọng, mặt như tờ giấy vàng Nội thương lâu như vậy, từ trước đến giờ Thủy Trung không có chút khởi sắc Điều này làm cho vị nhân tài mới xuất hiện của thiên phong buồn nản vô cùng Tâm tư càng trầm trọng áp tính lại tuần hoàn như vậy bệnh tình tự nhiên càng khó mà khỏi được Lăng trì vào cửa Thủy thiên huyến và thủy thất cũng không chú ý Nhưng điệp nhi ở bên cạnh lại dương đôi mắt sáng lấp lánh Liếc nhìn hắn Rồi không hiểu tại sao lại đỏ mặt vòng vo đi tới Lăng trì trong lòng khẽ động thầm than một hơi ôn tồn nói Điều trị nổi thương Đầu tiên phải coi trọng tâm tình của bệnh nhân Điều dưỡng bất đồng là không thể được Vẫn nên thường xuyên ra ngoài đi lại một chút Mới có thể điều dưỡng cả thể xác và tinh thần Sẽ mau khỏi bệnh hơn Điệp Nhi đứng lên, mặt có vẻ lo âu, nói Đi ra ngoài, có thể đi chỗ nào Nơi này, dù sao cũng không phải địa phương của chúng ta Giọng nói đè thấp xuống tràn ngập sầu khổ Đôi mắt sáng liếc liếc khuôn mặt tuấn tú của Lăng Trì đột nhiên lại thở dài chỉ cảm thấy tâm tư rối loạn. Lăng Trì ôn hòa cười khẽ nói. Cũng không nhất định phải thật xa mới có thể khuây khỏa được. Thủy công tử dù sao trong người có thương tích vận động nhiều ngược lại càng không có ít Ta nói hoạt động chính là hoạt động nhẹ nhàng trong phạm vi nhỏ. Tỉ như hôm nay, khí trời rất không tệ, có thể đi ra ngoài sửa chút nắng. Tiếp xúc chút gió Với thương thế sẽ rất có lợi Lúc nào cũng ở trong phòng ngột ngạt Cho dù người khỏe mạnh Cũng bị ngột ngạt đến phát bệnh huống chi là người bị thương Nhãn tình điệp nhi sáng lên Nhìn về phía Thủy Thiên Huyến thăm dò Nói Thiếu chủ hôm nay khí sắc của người thật tốt Nếu không thì Ta đưa ngài ra ngoài sưởi nắng Hít chút khí trời trong lành cũng rất tốt Lời này thực ra là an ủi Mà nói như vậy Chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy sắc mặt Thủy Đại Công Tử Vàng như nến Không có nửa điểm khí sắc Thủy Thiên Huyến gật đầu, hơi có chút tinh thần nói Đi ra ngoài đổi gió cũng tốt Lập tức lệnh cho Thủy thất ôm lấy thân thể hắn Điệp Nhi mang theo một cái ghế đi ra ngoài tới dưới tàng hoa thủ Không khí giữa bên trong và bên ngoài tự nhiên rất khác biệt Thủy Thiên Huyến ở trong phòng bức bối gần như nửa tháng có thừa, lần này ra ngoài càng cảm thấy không khí tươi mát. Thực sự cảm giác khác biệt rất lớn. Đầu óc cũng thanh tỉnh hơn. Không còn đầy tử khí như lúc trước. Tinh thần không khỏi có chút bị chấn động. Gật đầu mỉm cười với Lăng Trì tỏ ý cảm tạ. Điệp Nhi thấy Lăng Trì tựa ở một gốc hoa thụ ở rất xa. Trong miệng ngậm một cái lá xanh biếc. Ngửa đầu nhìn trời. Thản nhiên thoải mái ngồi ở đó. Không khỏi có chút ước ao. Lại cảm thấy ở trên người trẻ tuổi tuấn tú này tựa hồ có một loại cô độc và nặng chiếu mà bạn cùng lứa tuổi hắn không có. Nhìn một hồi đột nhiên cảm giác trong lòng không hiểu vì sao Tây dần. Lại nhìn thoáng qua thủy đại công tử. Đang hít mắt hưởng thụ ánh mặt trời chiếu giỏi. Vẻ mặt say sưa, Không khỏi lặng lẽ đi về phía lăng trì ở bên kia. Đúng vào lúc này thanh âm trong chính phòng càng lúc càng lớn. Đột nhiên choang một tiếng tựa hồ là vật gì đó bị ném vỡ. Thủy thất nghe thấy tiếng đồng quay đầu nhìn lại. Thủy thiên huyến thậm chí không buồn ngẩng đầu lên giống như không nghe không nhìn thấy gì. Giờ phút này hùng tâm năm xưa của Thủy đại công tử đã hoàn toàn biến mất từ lâu. Cho nên không có chuyện gì có thể khiến hắn quan tâm. Điệp nhi ngồi xuống bên cạnh lăng trì trước mắt. Thấp giọng biếu môi nói Tính tình mấy người thiếu gia này Không biết khi nào mới thay đổi được Đáng ghét Lăng chỉ ngửa đầu nhìn bầu trời Không để ý tới điệp nhi Khóe miệng giấy lên một tia tiếu ý trào phúng Thanh âm trầm thấp nói Công tử từng nói Giang Sơn dễ đổi Bản tính khó rời Bản tính con người ta đâu phải cứ nói sửa là có thể sửa được Mấy người này Sợ rằng đến chết cũng vẫn như vậy Có lẽ bọn chúng sẽ chết bởi chính điều bộ xui xẻo đó Mấy ngày nay Điệp Nhi vẫn thường trêu đùa tán sóc Nhưng Lăng Trì lại không thèm để ý tới Hôm nay thấy Lăng Trì mở miệng Không khỏi có chút hưng phấn Nhích lại gần hắn Hì hì cười nói Hóa ra tên đầu gỗ nhà ngươi cũng có lúc nói tiếng người nha Lăng Trì hừ một tiếng Lại không hé ra lời nào nữa Điệp Nhi cực kỳ buồn mực Cố tình chọc cho Lăng Trì mở miệng Không ngờ lại còn mất hết mặt mũi Giữa lúc đó đột nhiên truyền ra một tiếng rên rỉ cao vút Một âm thanh hỗn loạn ẩn chứa tiếng kêu to đau đớn Chính là Thủy Thiên Hồ lúc trước bị lăng kiếm đánh rớt nửa hàm răng Lúc này dự tính của thuốc mê vừa hết Bắt đầu kêu to như tiếng lợn bị chọc tiết Chỉ nghe được giọng nói của Thủy Thiên răng Tên kia thật tàn ác Một cái tát thôi đã khiến hàm răng của lão nhị rớt hơn phân nửa Xem ra lão nhị mấy ngày nữa khỏi cần nghĩ đến chuyện ăn uống Cố chịu đựng ta đi tìm một đại phu nổi danh đến khám cho ngươi xem sao Thủy thiên hải xì một tiếng nhổ ra một ngụm nước bọt Nhìn có chút hả lê nói Ta ngược lại cảm thấy lão nhị lần này không bị thiệt tí nào Thiếu chút nữa hắn đã cầm được bàn tay nhỏ bé của nha đầu kia Nếu quả thật cầm được thì một cái tát này dù sao cũng đáng lắm Nói xong hắc hắc cười hai tiếng, Thủy Thiên Giang cười ha hả nói, đáng tiếc đáng tiếc, cũng không rõ là đáng tiếc cái gì. Thủy Thiên Hải Đề cao thanh âm có chút tức giận bất bình nói, bất quá tên phế vật Thủy Thiên huyến thật đúng là rất có phúc khí. Bản thân chỉ là vương bát đàn nằm im không nhúc nhích trên giường, lại có thể có một mũi tử tốt cam tâm xuất lực vì hắn. Vẻ mặt Thủy Thiên Giang nham hiểm hung áp, trầm ngâm không nói lời nào. Sau một lát mới âm trầm nói. Thủy Thiên huyến thiểu năng kia lúc này đã là kẻ gần chết. Nội thương nghiêm trọng. Có thể toi bất cứ lúc nào. Đã không còn tương lai nữa rồi. Có chỗ nào phải lo lắng nữa. Ta lo lắng trái lại là. Chương 544. Ngoài ý liệu 2. Thủy Thiên Hải vừa nhìn ra bên ngoài, không khỏi cười khùng khục, đè thấp giọng xuống nói. Phế vật đang ở ngoài kia. Thủy Thiên Giang cười ha ha, cố ý đề cao thanh âm. Đi ra thì sao? Phế vật vẫn chỉ là phế vật. Chẳng lẽ có thể biến thành bảo bối ư? Ngay trước mặt tên phế vật đó ta cũng sẽ nói như vậy. Chính mình là phế vật còn cấm được người khác nói sao? Phế vật thành sự không đủ, bại sự đã có thừa. Đại phế vật, dưới bóng hoa thụ nghe thấy tiếng nhục mạ thủy thiên huyến chấn đồng thân thể, chậm rãi mở hai mắt. Hàn quang từ đáy mắt lói lên cất giọng khàn khàn nói. Một kẻ thiểu năng cũng đủ để làm lên chuyện còn ba người các ngươi chỉ biết ba hoa khoác lác làm hoàng việt. Ba tài năng lớn như các ngươi chẳng phải ngay cả phế vật cũng không bằng ư. Một ngàn người ở đây nhưng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhìn đi, nhìn đi, cảnh sắc thừa thiên này đẹp cỡ nào chứ. Một ngày một đêm mỗi người mất 50 lượng bạc, tính ra cũng rất đáng giá đấy. Kép một tiếng, cửa phòng mở ra, Thủy Thiên Giang đứng ở cửa, sắc mặt âm trầm nhìn Thủy Thiên Huyễn, dễu cợt nói. Cho dù một ngày mất 50 lượng bạc để ngắm cảnh. Trung quy so với kẻ vô tích sự đem hơn ngàn mạng người. Hơn 10 năm căn cơ của gia tộc trôn vùi toàn bộ vẫn còn mạnh hơn không ít nhỉ. Thậm chí ngay cả bản thân cũng rơi vào cảnh sống dở chết dở thực sự là rất vẻ vang. Thủy thiên huyến phù phù hai tiếng, mắt nhìn chỗ khác, hắc hắc cười nói. Cho dù một thân này trọng thương chết dở sống dở cũng là vì Thủy gia, vì gia tộc. Dù có sai lầm Thủy thiên huyến ta cũng không thèn với lương tâm. Một ngày nào đó, gia tộc sẽ hiểu rằng mọi việc Thủy thiên huyến ta làm đều là vì gia tộc. Vĩnh viễn sẽ không cho phép tiểu nhân vô sỉ hoành hành Thủy Thiên Hải cười the thế Vì gia tộc Thực sự là buồn cười Thủy Thiếu Chủ À không phải là Thủy Tiền Thiếu Chủ bị đánh đến ngu ngốc rồi sao Nếu không phải chúng ta đến đây Sợ rằng Thủy Thiếu Chủ một lòng vì gia tộc đã về chầu Diêm Vương rồi Bây giờ cố kéo hơi tàn mà sống Lại có thể nói khoác không biết ngượng mồm Có phải là cực kỳ buồn cười không Ai biết là bị địch nhân làm cho bị thương hay là tự mình gây ra thương tích đây? Dù sao thân bị thương như thế, gia tộc cho dù muốn chừng trị cũng không chừng trị được. Thụ thương thế này quả thực giá trị nha. Thủy Thiên Hải nói bóng nói gió. Châm chọc khiêu khích. Chính là đang nói Thủy Thiên Hải chỉ vì trốn tránh khỏi sự nghiêm phạt của gia tộc mà tự mình gây ra thương thế cho bản thân. Ba người này vừa thấy mặt tựa như cầu địch từ lâu. Lời qua tiếng lại, người khác hoàn toàn không thể chen miệng vào được. Môi gươm lưới kiếm, lời lẽ đặc biệt khó nghe, mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Lăng trì lặng lẽ ngồi ở bên cạnh. Với cuộc cãi vã của ba người giả bộ mắt điếc tai ngơ. Trong miệng không biết từ lúc nào đã ngậm một nhánh cỏ đuôi chó. Không ngừng chuyển động trên môi. Mặt vô biểu tình. Nhưng cơ nhục trên mặt lại có vẻ thả lỏng. Đây chính là điều mà Lăng trì muốn nhìn thấy nhất, cũng chính là tình cảnh một tay hắn dựng lên. Cho hay như vậy, Há có thể không vui vẻ mà thưởng thức. Từ khi hắn nghe thấy ba người kia trò chuyện đến lúc khuyến khích Thủy Thiên Huyến ra ngoài cho khuê khỏa. Toàn bộ những lời nói của hắn, tất cả đều là vì giờ khắc này. Từ lúc biết được tính tình của ba người Thủy Thiên Sang, lại có quan hệ với huyên mùi Thủy Thiên Huyến. Lăng thần liền định ra kế sách triệt để ly gián thủy thiên nhô Quyết định đại ghế tương lai thống nhất thiên phong Lăng trì chẳng qua chỉ là một người chấp hành Hiện tại nhân tiện xem ba diễn viên quần trúc từng bước trình diễn miễn phí Nếu còn chưa đủ Lăng trì tuyệt đối không ngại ở giữa đổ thêm chút dầu vào lửa Ngay cả tình cảm giữa bọn họ thật tốt Cũng phải làm ra vô số thị phi huống chi vốn đã lục đục với nhau coi nhau như kẻ thù. Ngươi làm tất cả là vì gia tộc sao? Này Thủy Thiên Huyễn. tên phí vật nhà ngươi đã dùng sự ngu dốt của ngươi. Phụ lòng gia tộc, trước đem quân đội của gia tộc cùng với 40 vạn đại quân Bắc Ngụy chôn vùi không còn một mảnh. Sau lại lợi dụng gia tộc tín nhiệm, khởi động hệ thống gián điệp Bắc Ngụy, là tích góp hơn 10 năm của gia tộc, bán lại toàn bộ cho Ngọc gia. Cuối cùng ngay cả gốc chân lông cũng chẳng còn. Đây là ngươi vì gia tộc mà xuất lực, làm việc ư. Thủy Thiên Huyến. Nếu không phải ngươi cật lực bấu víu ở bên ngoài. Chúng ta cũng sẽ không phải vạn lý xa xôi mong ngóng đi đến thiên tinh. Hơn nữa sau khi chúng ta tới. Ngươi lại có thể xúi dục mỗi mỗi mình. Vì niềm vui của người trong lòng. Tự ý hợp tác với lăng gia Dân tặng toàn bộ lợi ích. lại thêm khi chúng ta đàm phán cố ý xấu diếm làm cho thủy gia chúng ta hổ thẹn ở thiên kinh đây là chuyện mà ngươi và muội muội làm cho gia tộc chăng thủy thiên giang hắc hắc cười nhạt nhãn thần như đao đây là tất cả sự tình mà ngươi làm vì gia tộc ha ha chẳng qua là muốn củng cố địa vị của mình mượn cơ hội ôm mỹ nhân về phải không đáng tiếc nghe đâu thủy thiếu chủ dĩ nhiên không thể khiến cho tâm hồn giai nhân rung động Nét mặt thủy thiên huyến vốn vẫn đạm mạc giữa lúc đó chợt hiện ra sự phẫn nộ. To thù thù hai tiếng. ngẩng đầu lên căm tức nhìn thủy thiên giang. thối lắm, việc của thủy gia là việc của thủy gia có liên quan gì đến cô nương nhà ngươi ta. thủy thiên giang cái miệng ngươi nên sạch sẽ một chút, gào to, mất hứng rồi sao. vì cô nương nhà người ta mà bất bình sao. thủy thiên hải cười lạnh một tiếng. Chẳng qua cũng chỉ là một thị nữ mà thôi Lúc trước là ta không biết Nếu biết thân phận của nàng ta Cho dù mang đến cửa cho không ta cũng phải cân nhắc một phen đấy Bằng không sẽ đánh mất thân phận của ta Nàng ta là thị nữ thiếp thân của người khác Người đường đường là thiếu chủ của Thủy ra lại thần hồn điên đảo như thế Thật là Đức Hạnh Cầu còn không được ấy chứ Tin rằng Lăng Thiên nếu biết chuyện này nhất định sẽ rất cao hứng Những lời này, nhất thời như mũi sao khoét sâu vào lòng Thủy Thiên Huyễn. Hắn bắt đầu hít thở gấp gáp, hung hăng chừng mắt nhìn Thủy Thiên Hải. ngươi nói cái gì, ngươi có ý tứ gì? Ý tứ gì? Ha ha, suy bụng ta ra bụng người đổi lại là ta, ta nghĩ ta cũng sẽ rất cao hứng đấy. Thủy Thiên Hải dựng lông mày, quái thanh quái khí nói. Người ta là thị thiếp của Lăng Thiên, thị thiếp biết không? Bị người ta chơi đùa chán chơi rồi. Lại có thể khiến cho thiếu chủ của Thủy ra một trong hai đại gia tộc của thiên hạ si mê Ha ha ha Vinh dự thật đấy Ngươi không được phép nói lăng thần cô nương như vậy Thủy thiên huyến đứng lên Ngực kịch liệt phập phồng Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thủy thiên hải Thu hồi lời nói của ngươi lại Bằng không ta sẽ giết ngươi Ta nhất định sẽ giết ngươi Chẳng lẽ không đúng sao Thủy thiên hải chua ngoa nở nụ cười Đều là thứ người ta chơi chán rồi bỏ, ngươi lại có thể coi như bảo bối Lại có thể không cho người khác nói, hừ hừ, đáng tiếc người ta lại không chút cảm kích Hắc hắc, giết ta Thủy Thiên Huyến, ngươi cho là hiện tại Thủy ra là thiên hạ của một nhà các ngươi sao Không được phá lên mặt với vị thiếu chủ đáng thương nhà ngươi, có đúng hay không đây, tiền thiếu chủ Ngươi xong đời rồi Thủy Thiên Huyến à, biết không Giết ta, ngươi có năng lực này sao thật là mơ mộng hão huyền, cực kỳ buồn cười. Thủy Thiên Huyến hô hấp ngày càng gấp, sắc mặt sung huyết đỏ bừng, miệng mắt té tát, xúc sinh, xúc sinh điên rồ. Các ngươi có tư cách gì kết thừa thủy ra Các ngươi có tư cách gì dùng cái mồm bẩn thỉu nhắc tới lăng thần cô nương? Các ngươi, các ngươi không xứng. ầm một tiếng trong phòng một vật tròn tròn như một chiếc ghế đầu xuyên phá cửa sổ bay ra. Hoàng cách quá gần. Hơn nữa ai cũng thật sự không ngờ. Cái vật nặng trịch kia lại có thể bị một tiếng hung hăng nện trên ngực Thủy Thiên Huyến. Vài tiếng răng rắc vang lên, xương sườn Thủy Thiên Huyến ấn thanh mà gãy vài cái. Trong miệng phun ra một ngụm máu màu tím đen, trong nháy mắt liền bất tỉnh nhân sự, hơi thở thoi thóp. Cái vật kia lăn trên mặt đất, vang lên tiếng lung. Cung, hóa ra là một cái nồi đồng dùng để sắc thuốc. Một màn này thực sự quá bất ngờ Khiến cho mọi người ở đây sợ hãi vô cùng Giữa lúc mọi người kinh hô Một tiếng chửi mắng phẫn nộ mơ hồ truyền ra Một con thị nữ chó má lại có thể có người xem như bảo bối Nếu không phải vì con tiện nhân này Lão tử cũng không mất sạc hàm răng Thủy Thiên Huyến Cái tên phế vật nhà ngươi cứ chờ đó cho ta Rồi xem Chắc chắn có một ngày Bản công tử sẽ lột trần người trong lòng của ngươi đặt ở dưới thân. Hảo hảo làm cho nàng ta vui sướng. Thủy Thiên Huyến gắt gao cứng cỏi thở ra một hơi. Mắt như muốn xách ra nhìn vào phòng của Thủy Thiên Hồ. gắng xuất ra chút khí lực cuối cùng. trầm thấp nhưng vô cùng phấn hận nói. Thủy Thiên Hồ nhất định. Tự tay giết ngươi. Đột nhiên hai mắt khẽ đào hôn mê bất tỉnh. Nội thương của hắn vốn rất nặng. Lúc này lại bị cái nồi đồng bất thình lình hung hăng đập tới Xương sườn gãy mất vài cái nội ngoại giao tiên Có là người sắt cũng không chịu đựng nổi Nhất thời hôn mê hô hấp càng ngày càng yếu Dĩ nhiên sinh mệnh đã bị đe dọa Thủy Thiên Giang và Thủy Thiên Hải Mắt thấy tình cảnh như thế Đã biết đại họ đến rồi Sắc mặt vù cách liền trắng bịch Thủy Thiên huyến cho dù phạm phải tử tội Cũng tự có gia pháp của gia tộc trừng trị Chưa đến lượt ba người bọn hắn tự ý xử quyết Hôm nay dưới sự phẫn nộ Thủy Thiên Hồ tiện tay ném ra Nếu quả thật đánh chết Thủy Thiên Huyến tại chỗ Thì ba người bơ hắn cũng sẽ không thoát khỏi có liên quan Ước sẽ phải chôn cùng với Thủy Thiên Huyến Bóng người chợt lóe Lăng chỉ đát lao đến bên cạnh Thủy Thiên Huyến Đưa tay đặt trên Uyển mạch của hắn Nội lực tinh thuần thâm hậu nhất thời chậm rãi được truyền vào Trước tiên ổn định tâm mạch Tạm thời bảo đảm sinh mệnh của Thủy Thiên Huyễn Sự việc trước sau xảy ra thực sự quá nhanh Ngay cả lăng trì cũng không thể nào dự liệu được Nghĩ thế nào cũng không ra khi Thủy Thiên Hồ nghe thấy tên của lăng thần lại phản ứng kịch liệt như thế này Thậm chí còn vác nồi đồng lăng ra làm bị thương đường huyên đệ của hắn Công khai không chút thương xót hạ độc thủ Một điểm này cũng quá mức nhanh nhẹn và dũng mãnh rồi Hiện tại vô luận thế nào lăng trì cũng không thể để Thủy Thiên huyến chết Xảy ra chuyện này thì ngay cả lăng trì luôn trầm mùng cũng bắt đầu có chút luống cuống Hôm nay Thủy Thiên hầu ngay trước mặt người hai nhà bị lăng kiếm ngang nhiên hung hăng bạc tay Tiếp đó lại bị dấm lên mặt đạp xuống đất Nhục nhã đến mức đó Vì công tử bột luôn sống an nhàn sung sướng làm sao chịu nổi. Xét đến cùng đều là vì khuôn mặt xinh đẹp của lăng thần gây ra nhất thời chút hết giận giữ lên người lăng thần. Lúc này vừa nghe bên ngoài tranh cãi ấm ý về lăng thần. Nhìn không được cơn tức ở trong lòng. Hơn nữa vết thương đau đớn khó chịu. Trong lúc nôn nóng cực đoan. liền nắm lấy nồi nấu thuốc tiện tay ném ra ngoài. Đây thuần túy chỉ là khí lực. Căn bản không quán trú chân khí, thậm chí cũng không có mục tiêu. Có thể nói là ném bừa vào bất kỳ một người nào đó trong sân, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Thế nhưng bất kỳ một người nào đó đương nhiên lại không bao gồm Thủy Thiên Huyến đang trọng thương. Thật sự là quá mức xảo hợp, ngay cả Thủy Thiên Hồ cũng không bao giờ có thể ngờ đến. Chính mình chỉ vì muốn phát tiết tiện tay ném đi, dĩ nhiên lại chuẩn xác không lệch một tấc nào.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 Nghe thấy tiếng kêu sợ hãi từ ngoài truyền vào Thủy Thiên hồ thò đầu ra cửa sổ Khi nhìn thấy hậu quả do mình tạo ra liền không tự chủ được toàn thân run rẩy, Khắp người lạnh lẽo, Mồ hôi lạnh thoáng cái gìn ra ướt nhẹp Chuyện này có thể sẽ rất âm ỉ. Thủy Thiên Giang và Thủy Thiên Hải vừa mới cãi vãi nhất thời xoát một tiếng biến mất tâm Lúc này không chạy còn đợi đến khi nào Cho đến lúc này Điệp Nhi sau một hồi bị dọa đến ngây người mới đột nhiên dùng hết khí lực toàn thân Phát ra một tiếng kêu sợ hãi Thủy Thiên Huyến đầu rủ xuống Sắc mặt như cho tàn Ngoại trừ trên ngực có chút hơi thở này lên yếu ớt Đã không còn chút sinh cơ Ngực hắn bị nện trúng, xương sườn gãy nát Hiện tại cũng tuyệt đối không dám động đậy, Chỉ sợ khẽ động thôi, lập tức sẽ chết không phải nghi ngờ Sự tình không ngờ lại có thể tồi tệ đến mức như thế này Mặt lăng trì toát đầy mồ hôi lạnh Nội lực trong tay vẫn cuồn cuộn không ngừng xuất ra Nếu Thủy Thiên Huyến chết vào lúc này Vô số hậu chiêu thần tỉ an bài sẽ trở thành vô dụng hoàn toàn Giờ phút này, lăng trì hoảng loạn vô cùng Bên ngoài viện tiếng người huyên náo Trong khi ấy Thủy Thiên Nhu và đại trưởng lão vừa đàm phán thành công Đang kích động trở về Vốn dĩ bởi vì đàm pham thuận lợi mà Thủy Thiên Nhu rất hài lòng Nhưng khi vừa về đến Nhìn thấy thảm trạng của ca ca như vậy Lửa dẫn tích tụ từ lâu nhất thời như hỏa diệm sơn bột phát Lớn tiếng quát lên Ai làm? Có địch nhân tập kích sao? Lúc này mồ hôi trên trán lăng chỉ còn chưa khô Nhưng mặt vô biểu tình đứng lên Vừa mới rồi hắn hầu như đã sốc cạn lực Tiêu hao đại bộ phận chân khí tinh thuần của bản thân. Nhờ thế mới miễn cưỡng bảo vệ được một đường sinh cơ cuối cùng của Thủy Thiên Huyến. Giúp hắn không chết ngay tức thì. Nhưng cho dù là như thế. Tình trạng của Thủy Thiên Huyến cũng không có chút lạc quan nào. Hấp hối. Có thể cắt thở đại trưởng lão bị tràng cảnh trước mắt làm cho kinh hãi đến ngây người. Phải biết rằng Thủy Thiên Huyến hiện tại mặc dù vẫn là một tội nhân. Nhưng dù sao thân chịu trọng thương. Tính mệnh nguy ngập Hơn nữa còn là nhi tử của gia chủ đương nhiệm Mình vừa dẫn người đến thiên tinh lại để xảy ra tình trạng như vậy Chỉ là nơi này nào có sống bị địch nhân tập kích Chẳng lẽ là do người của mình mang đến đánh chết Thủy Thiên Huyến hay sao Nếu trong tình huống huyết đấu công bằng xảy ra chuyện này thì còn có thể tha thứ được Chí ít cũng có thể có lý do mà tranh biện Nhưng tình huống hiện tại của Thủy Thiên Huyến Rõ ràng bản thân đang bị trọng thương căn bản vô pháp hoàn thủ Tâm tư của kẻ đồng thủ này thật sự quá xấu xa Bị ổi khiến cho người ta phẫn nộ vô cùng Ở bên cạnh Điệp Nhi hầu như đang chìm trong u mê Suốt cuộc cũng tỉnh táo lại Nhào đến bên người Thủy Thiên Nhu Vừa không ngừng khóc nức nở vừa thuật lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra Vẻ dần dữ trên mặt Thủy Thiên Nhu càng lúc càng đậm Miễn cưỡng khống chế bản thân Cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra thương thế của Thủy Thiên Hải một chút. Mắt thấy tình hình đã xấu tới mức không thể xấu hơn được nữa. Trong đầu choáng váng. Thân thể lào đảo. Gần như muốn ngã xuống đất. Nội thương của ca ca vốn đã trầm trọng. Mà lúc này lục phủ ngũ tảng lại bị chấn động lần nữa. Xương sườn gãy vài cái. Tính mệnh quả thật như đèn tàn trước gió. Một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi tắt. Tình huống lúc này nếu nối lại xương sườn cho Thủy Thiên Huyến Tận lực không động chạm đến vết thương của hắn Lấy rất nhiều chân khí duy trì tính mệnh Có lẽ hắn còn có thể kéo dài hơi tàn qua vài ngày Nhưng đến tột cùng phải làm như thế nào thì lại chưa rõ Nếu hiện tại bắt tay vào nối xương cho hắn trước Sợ rằng dưới những động tác mạnh đó Thủy Thiên Huyến tuyệt đối không thể gắn gượng được Nhưng nếu không nối xương cứ để xương gãy tùy ý ở trong lồng ngực như vậy Sẽ càng bị dày vò sống không bằng chết Sau khi Thủy Thiên Huyến bị thương Vốn đã khó thở Nhưng tình huống hiện tại lại là Một khi hô hấp Tất nhiên sẽ kinh động đến những đoạn xương gãy Mỗi một lần hô hấp đều sẽ vô cùng đau đớn Bị hành hạ như trải qua 18 tầng địa ngục Sống khổ sở như vậy Lại không có chút hy vọng vào tương lai thì sống còn có ý nghĩa gì nữa đây Lúc này Thủy Thiên Huyễn chết Với hắn mà nói có lẽ là đặc ăn lớn nhất Cũng là hưởng thụ lớn nhất Thương thế của Thủy Thiên Huyễn Dĩ nhiên đã nghiêm trọng tới mức thần tiên khó cứu Làm sao bây giờ Lựa chọn như thế nào Thủy Thiên Nhu thất hồn lạc phách Ngã quỷ xuống bên cạnh ca ca Trên mặt nàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống trong khoảnh khắc mất hết can đảm một lúc lâu sau đột nhiên nhào đến lớn tiếng khóc than đại trưởng lão tức dẫn tới mức lông tóc dựng đứng xài bước đi vào chính phòng lớn tiếng quát thủy thiên hồ đâu lăn ra đây cho lão phu hắn rõ ràng có thế biết được dám hạ thủ với thủy thiên huyến đang trọng thương cũng chỉ có thể là ba tên gia hỏa thành sự không đủ mà bại sự có thừa kia trong phòng rối loạn một chập Đã không thấy bóng của Thủy Thiên Hồ. Thậm chí ngay cả Thủy Thiên Giang. Thủy Thiên Hải cũng không thấy tâm hơi. Các trưởng lão khác từ bên ngoài đi đến, nhất tê thở dài. Với chuyện vừa mới xảy ra, mọi người tựa hồ đều cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Tiếng ho khan yếu ớt vang lên. Thủy Thiên Huyến mơ màng tỉnh lại. Miễn cưỡng hé mắt. Nhìn mũi mũi đang quỳ gối khóc thất thanh trước mặt mình. Trong mắt tràn lên vẻ kích động. Muốn nói chuyện Nhưng lại vô pháp lên tiếng Ánh mắt trầm rãi chuyển động Nhìn về phía lăng trì mặt vô biểu tình ở bên kia Ánh mắt không khỏi bắn ra tia thỉnh cầu Lòng lăng trì chấn động Vào lúc này Thủy Thiên Huyến lại xin sự giúp đỡ của một ngoại nhân duy nhất là hắn Trải qua vô số máu tanh sát phạt Lăng trì lúc này đương nhiên có thể lý giải hàm nghĩa trong ánh mắt tha thiết của Thủy Thiên Huyến tự biết không còn hy vọng sống sót thà rằng dứt khoát xin được chết đỡ phải chịu thêm nhiều đau đớn thủy thiên nhô ngẩng đầu lên thật nhanh kịch liệt lắc đầu rồi đột nhiên quỳ trên mặt đấu cất tiếng khóc khàn khàn nức nở tình huống hiện tại của thủy thiên huyễn rất gay go thủy thiên Nhu thậm chí không dám động khẽ vào người hắn nước mắt ràn rủa không ngừng cầu xin ca van xin huyêng van xin huyêng van xin huyêng sống sót Tiếp tục cố gắng, sống sót, không được bỏ lại muội Nhìn thấy ánh mắt của Thủy Thiên Huyến trong lòng Lăng Trì xúc động một hồi Ta dù không giết bá nhân, nhưng bá nhân lại vì ta mà chết Tuy rằng Lăng Trì không có hào cảm với Thủy Thiên Huyến Thậm chí bởi vì hắn lưu luyến si mê Lăng Thần còn kín đáo phê bình Nhưng lúc này thật sự Lăng Trì đã động tâm Hắn quyết định, mặt vô biểu tình, Lăng Trì tiến lên hai bước vé vào tai thủy thiên huyến trầm thấp nhưng rõ ràng nói ta minh bạc ý tứ của ngươi nhưng lúc này ngươi không thể tuyệt vọng đừng vội bước lên hoàng tuyền trong mắt thủy thiên huyến ngập tràn thống khổ ngập tràn thiết tha cổ họng phát ra tiếng lục khục yếu ớt một chữ cũng không thể nói ra nhưng ý tứ muốn chết lại cực kỳ rõ ràng lăng trì thấp giọng nói Vừa rồi không phải ngươi đã nói ngươi muốn tự tay giết chết Thủy Thiên Hồ sao Đây chính là chấp niệm cuối cùng của ngươi phải không Ngươi ta đều là nam nhân Ta cũng không cần phải giấu riêng Ngươi ta đều biết ngươi khẳng định sống không nổi nữa Nhưng ta nghĩ ngươi hẳn là có thể kiên trì thêm hai ngày Ta sẽ khiến cho Thủy Thiên Hồ chết ở trong tay ngươi Ngươi không muốn nhìn hắn chết trước sao Chết ở trong tay ngươi Chẳng lẽ ngươi cam tâm chết trước cửu nhân sao? Chẳng lẽ ngươi cam tâm để kẻ cặn bã như vậy sống sót? Khô hấp của Thủy Thiên huyến trở nên gấp gáp, mắt đột nhiên sáng lên bắn ra một tia cảm kích. Trong miệng không ngừng chảy ra từng đám huyết bọt. Toàn thân run rẩy. Rốt cuộc mềm nhũn ra nằm trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh. Thủy Thiên nhu thét lên một tiếng sợ hãi. Lăng trì thở dài. Nhìn Thủy Thiên huyến hôn mê nghiêm túc mà kiên định Nói yên tâm Ta sẽ làm cho Thủy Thiên hồ chết trong tay ngươi Sau đó ta sẽ tự tay tiến ngươi đoạn đường cuối cùng Chỉ cần hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ngươi Ta sẽ không để ngươi phải chịu thêm bất kỳ chút thống khổ nào nữa Sau đó yên lặng nói thêm một câu trong lòng Bởi vì những thống khổ này đều do một tay ta thiết kế Tuy rằng ta không ngờ sẽ xuất hiện cuộc diện này Hoàn toàn là ngoài ý muốn của ta. Rất xin lỗi Thủy Thiên Huyễn. Thủy Thiên Ngo ngẩng đầu lên cắn răng nhìn Lăng Trì. Lời này của ngươi là ý tứ gì? Ngươi thực sự có thể làm được sao? Lửa ca ca ta sao? Có ý nghĩa gì sao? Ta rất muốn nói với ngươi cảm tạ. Nhưng mà có phải ngươi chân thành với ca ca ta không đây? Lăng Trì thản nhiên liếc nhìn Thủy Thiên Ngo. Ngón tay chỉ về phía Điệp Nhi và Thủy Thất. Ngươi hỏi bọn họ sẽ biết lời của ta là ý tứ gì. Nói xong đột nhiên chậm rãi mở rộng song thủ. Một cố chân khí ấm áp tinh thuần vây lấy Thủy Thiên huấn Theo một tiếng hừ nhẹ của Lăng Trì. Liền không một tiếng đồng tạo ra một cái ghế Đặt thân thể của Thủy Thiên huấn vào đó nâng lên. Lăng Trì bước từng bước bình ngùng đi vào trong phòng. Mà Thủy Thiên huấn đang trôi nổi giữa không trung. Lại không hề có chút cảm giác. Ngay cả một tia rung động thật nhỏ cũng không có. Chỉ là 7-8 bước, mồ hôi trên mặt lăng trì đã chảy xuống như mưa. Thủy Thiên Nhu tràn ngập vẻ bi ai, hiện ra một tia cảm kích nho nhỏ. Rồi chợt lại bị phấn hận thay thế, quay người lại, lạnh lùng nói. Lập tức bắt ba người Thủy Thiên Hồ về đây cho ta, ta nhất định phải giết bọn chúng, báo thù cho ca ca của ta. Mặt sáu vị trưởng lão cùng lúc hiện ra vẻ khó xử, người nào cũng lắp bắp. Ánh mắt trốn tránh. Đại trưởng lão thở dài một tiếng. Tiểu công chúa thỉnh kiềm chế chút ít, Khụ khụ. Việc này còn chưa điều tra rõ ràng, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Cần phải bàn bạc cho kỹ càng. Cái gì? Thủy Thiên Nhu phẫn nộ, bỗng xoay người lại. Đại trưởng lão đã xảy ra nông nỗi như ngày hôm nay rồi. Ngài lại còn có thể nói ra câu như vậy sao? Ngài nói cho ta biết ta làm sao để kiềm chế. cái gì là không rõ ràng lắm. bàn bạc kỹ càng. ngài đang nói cái gì vậy? mặt đại trưởng lão đỏ lên thấp giọng nói. nhu công chúa thình bước giận. việc lúc này là mau mau tìm được lang trung chữa khỏi thương thí cho thiếu chủ. Về phần đuổi bắt thủy thiên hồ khụ khụ. lúc này thời buổi rối loạn lại phải đương đầu với đại sự việc này. có thể chậm lại một chút. thủy thiên nhu đột nhiên trầm mặt. Một lát sau, mới cắn răng, hạ thấp thanh âm cúi đầu xuống, nói ra từng chữ, ta hiểu rồi, đột nhiên ngẩng mạnh đầu lên. Ý của ngài là, hiện tại những người ngài mang đến đây, sẽ tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của ta, có phải không? Tất cả vì gia tộc, lợi ích của gia tộc mới là quan trọng nhất. Đại trưởng lão nghiêm nghị nói, gia tộc yê tộc, Thủy Thiên Nhu cười dài như khóc, ha ha ha, gia tộc, gia tộc là cái gì? ta hiểu rồi ta hiểu rồi tiếng cười đột nhiên tắt ngấm đưa lưng về phía đám người đại trưởng lão ngữ khí trầm thấp nói người của thủy ra ta sẽ không đụng đến nhưng ba người thủy thiên hồ ta nhất định phải khiến chúng chết hết các ngươi cứ chờ xem đi ta thủy thiên nhu không báo cửu này thể không làm người nói xong những lời này nàng không quay đầu lại hướng về phía căn phòng của thủy thiên huyễn chậm rãi đi đến bóng lưng nhỏ bé yếu đuối. Trong phút giây này, thoạt nhìn, không ngờ lại vô tận bi thương. Vô tận cô độc, vô tận oanh liệt. Chương 546. Nguy cơ của Thủy gia. 1. Sáu vị trưởng lão nhìn nhau cùng thở dài. Việc này vừa xuất hiện, tất nhiên sẽ kích phát ra một mâu thuẫn lớn nhất trong vài chục năm gần đây của Thủy gia. có thể nói không chừng đây sẽ là lần thanh tẩy triệt để lớn nhất mà thiên phong thủy gia sẽ gặp phải nhưng tình hình hiện tại không phải là chuyện sống chết của ba người thủy thiên hồ mà là phải nhanh hơn thủy thiên nhu thông chi chuyện bên này cho nhị gia và tam gia ở thiên phong bên kia họ và trưởng lão hội liên quan mật thiết nếu để gia chủ thủy mạn không biết được chuyện này trước có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì Đến lúc đó, chỉ sợ cho dù là Thủy vô ba toàn lực áp chế, cũng không giải quyết được vấn đề gì. Về già mới có con, lại là con trai độc nhất. Đây chẳng phải là đả kích quá lớn sao. Cho dù Thủy mạn không có thể nhẫn cũng nhẫn không nổi. Một con diều hâu màu đen tuyền Trong nháy mắt tiến vào trong phòng Thủy thiên nhu. Sau đó tung cánh bay ra ngoài. Một tiếng hót trong trèo. Vút lên giữa không trung. Thủy Thiên Nhu kinh ngạc nhìn, hồn phía lên mây Lăng trì chậm rãi giải thích Ta thông báo chuyện này cho đại tỷ Để nàng mau chóng tìm được lang trung giỏi đến đây Cho dù không thể cứu được một mạng của Thủy công tử Chí ít cũng sẽ giúp hắn bớt đi thống khổ Thủy Thiên Nhu vô cùng mệt mỏi ngồi trên ghế Nước mắt tuôn rơi, nghẹn ngào nói Lúc này ruột gan ta rối bời Không muốn quan tâm đến bất kỳ chuyện gì Tất cả Đành làm phiền ngươi. Đa tả lăng trì thở dài. Lúc này Thủy Thiên Nhu như một cái xác không hồn ngồi trên ghế, nản lòng thoái chí, mất hết can đảm. Đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi và bi ai. Gia tộc. Với hai chữ ấy, trong giây phút này Thủy Thiên Nhu đột nhiên cảm thấy phấn han không gì sánh được. Đây là gia tộc. Đây là gia tộc mà mình nguyện hy sinh tất cả để giữ gìn sao. đây là thủy gia thế gia ngàn năm hào quang vạn trượng trong mắt người đời sao giữa lúc hoàng hốt lăng thiên tựa hồ lại đứng trước mặt nàng chỉ vào mũi rắn giọng mà răn dậy nàng thủy thiên nhu đột nhiên đưa hai tay ôm mặt vô cùng bi thống mà khóc thút thiếp thanh âm không lớn thậm chí rất yếu ớt nhưng trong đó ẩm chứa đủ loại tình cảm nhưng lại càng thêm mãnh liệt càng thêm sâu đậm Thân là công chúa Thủy ra, thiên niên cao thủ nhất lưu đương đại. Cả đời Thủy thiên nhu việc lớn việc nhỏ đều rất vừa ý. Nhưng vào khoảnh khắc này đột nhiên cảm thấy thế gian mịt mờ mông lung. Tựa hồ chỉ còn lại một mình mình lẻ loi. Thứ mà trước đây mình luôn dựa vào để làm việc, hết thảy đều trông cậy nó. Vào phút giây này, đã hóa thành hư ảo. Từ nay về sau, mình không còn chỗ nào để bấu phiếu. lẻ loi hưu quạnh lăng trì với thân thủ của ngươi sao có khả năng để người ta qua mặt đả thương ca ca ta ta cần một lý do hãy cho ta một lý do tiếng khóc thút thít của thủy thiên nhu đột nhiên đình chỉ trầm mặc một chút Rốt cục hỏi những lời này cho tới lúc này mạch suy tưởng của nàng mới khôi phục bình thường. Mà khi Thủy Thiên Nhu đã khôi phục bình thường gần như trước tiên liền phát hiện ra nghi vấn lớn nhất ấy Đây là sự kiêu ngạo cuối cùng của một thiên tri yêu nữ Đây là nghi vấn duy nhất của nàng Nàng không thể không hỏi vấn đề này Cho dù bởi vậy mà mất đi cố trợ lực cuối cùng duy nhất hiện nay Nàng cũng muốn hỏi Nàng đã mất quá nhiều Khi đã mất hết can đảm nàng không sợ lại mất đi minh hứu cuối cùng này Lăng chỉ lạnh lùng liếc nhìn nàng, đứng lên, im lặng không nói một câu. lãnh đạm bước ra ngoài, lúc này, bất luận biện bạc cái gì cũng chỉ tăng thêm sự ngờ vực của Thủy Thiên Nhu. Không chỉ không giúp cho sự việc sáng tỏ, trái lại sẽ càng làm cho Thủy Thiên Nhu đứng lại. Thủy Thiên Nhu cất cao giọng quát lên, không xoay người, cất giọng chầm thấp. Trong lúc bọn họ cãi nhau, ba người Thủy Thiên Hồ đã nhục mạ lăng thần tỷ tỷ Trong lúc đó, ngươi vì sao không nói một lời nào? Là bộ hạ của lăng thiên, thủ hạ của lăng thần tỷ tỷ. Ngươi lại có thể không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này bình thường ư. Tất cả những việc này, có phải do ngươi an bài hay không? Lợi dụng một người sắp chết để phân hóa thủy ra chúng ta. Được rồi, ca ca ta cũng là một người si luyến lăng thần tỷ tỷ. Hay cho diệu kế một hòn đá ném chết hai chim Đây là lý do của ngươi phải không Thanh âm của Thủy Thiên Nhu lúc này bình tĩnh dị thường Nhưng lại tràn ngập áp lực của sự tức giận tột cùng Dường như là một tòa hỏa sơn chuẩn bị bạo phát Mà điểm này dưới cách nhìn của Thủy Thiên Nhu Đây chính là sơ hở lớn nhất của Lăng Trì Gần như Lăng Trì không thể giải thích Nhưng nếu lại giải thích một cách hợp lý nhất Như vậy, Thủy Thiên Nhu có thể nhận định Chuyện này căn bản là do Lăng Trì làm ra Thậm chí, đám người Lăng Thần cũng có xính vào Lúc này, cho dù Lăng Trì có thể giải thích Đồng thời có thể làm cho Thủy Thiên Nhu tin phục vào một lời giải thích hợp lý hay sao Sát khí nhàn nhạt đột nhiên quanh quẩn trong phòng Điệp Nhi lo lắng, sợ hãi Ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại nhìn hai người Có ý giúp bọn họ giải quyết vấn đề Rồi lại thực sự không biết nói như thế nào cho tốt Trong lòng nàng thật sự không muốn thấy tiểu thư và hắn phát sinh tranh chấp Lúc này lăng trì đã đi đến cửa Đột nhiên dừng bước Xoay người lại Nhìn Thủy Thiên nhô Vẫn như cố một mảnh thản nhiên lánh tính Thậm chí có chút đùa cợt Nếu ta nói lúc này ta không tức giận Một điểm tức giận cũng không có Không biết Thủy cô nương có tin hay không, không tức giận, hay cho một câu không tức giận. Ý của ngươi là, nếu ngươi không tức giận, cũng sẽ không cần phải an bài bất cứ kế sách nào phải không. Lý do thật cường đại, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Thủy Thiên Nhu cười lạnh nói, bầu không khí có xu hướng ngày càng nghiêm trọng gần như đã đến mức hết sức căng thẳng. Lăng trì làm như không nhìn thấy nụ cười lạnh của Thủy Thiên Nhu, chậm rãi nói. Thủy cô nương, ngươi có hứng thú muốn biết vì sao ta không nói. Thủy Thiên Nhu lạnh lùng nói, bàn tay nắm chặt, lúc này đối với Lăng trì nàng tràn ngập tức giận và, sát khí. Lăng trì cười hắc hắc, lãnh khốc vô tình nói. Ngươi biết không, từ câu đầu tiên bọn chúng nhục mạ thần tỷ, ba tên đó trong mắt ta đã trở thành ba cố thi thể. Cho dù thủy ra các người có nỗ lực thế nào để bảo vệ, cũng sẽ là vô ích. Ba người bọn chúng nhất định sẽ không thể nào còn sống để rời khỏi thừa thiên. Đây chính là lý do của ta. Ba cố thi thể không đáng để ta tức giận. Lăng chỉ lạnh lùng cười cười, lại nói. Chuyện ngày hôm nay chỉ càng khiến cho bọn chúng mau chết hơn mà thôi. Thanh âm của thủy thiên nhu vẫn lạnh băng như trước. của ta ở trong mắt ngươi cũng là một người chết có phải hay không Huyên ấy cũng là một người yêu mến thần tỉ ánh mắt lăng trì chợt lóe lên Thủy cô Nương nói hơi khó nghe lệnh Huyên vốn đã trọng thương chỉ còn chút hơi tàn dãy chết ta cho dù có ý nhưng cũng không cần làm rõ ràng như thế đã như vậy chẳng phải là quá khó để cân nhắc sao huống chi Việc này không có nửa điểm quan hệ với việc yêu mến thần tỷ Trong phạm vi thừa thiên Người yêu mến thần tỷ không có một ngàn thì cũng gần 800 Ta có thể giết hết sao Lệnh hương yêu mến thần tỷ thực ra chỉ là chuyện bình thường Ngay cả là suy si tâm vọng tưởng Nhưng cũng không phải lâm vào đường chết Nhưng ba tên kia lại bất đồng Hơn nữa Còn có thủy cô nương ở chỗ này Ngay cả lệnh hương phạm tội chết Cũng phải do công tử nhà ta tự mình định đoạt. Không tới lượt lăng trì ta vượt mặt làm thay. À con phân hóa Thủy ra ư. Lăng trì cười cười châm chọc. Tình hình hiện tại của Thủy ra chẳng lẽ Thủy cô nương không biết. Chẳng lẽ chúng ta còn phải tận lực phân hóa sao. Lời cũng đã hết thỉnh cô nương suy nghĩ. Nếu ta muốn giết lệnh huyên, lẽ nào Thủy cô nương cho rằng đến lúc này hắn còn có thể lưu lại chút hơi tàn sao. Nói xong câu cuối cùng, người cũng đã theo đó mà biến mất. Thủy Thiên Nhu vẫn đang quay lưng về phía cửa. Ngay cả lúc Lăng Trì nói chuyện, nàng cũng không xoay người lại. Bóng lưng mảnh khành ngập tràn cô độc, hiu quạnh. Mơ, o, oh, quy, quy, hơn tê, tê hơ, u, y, Thiên Nhu đột nhiên nói. Điệp Nhi, ngươi qua đây, tỉ mỉ thuật lại chuyện lúc đó cho ta nghe. Bao gồm vị trí mỗi người các ngươi ở những chỗ nào Chuyện lớn nhỏ đều kể lại một lần đi Theo như lời tự thuật của Điệp Nhi Một bức hình rõ ràng hiện ra trước mắt Thủy Thiên Nhô Vị trí của Thủy Thiên Huyến Thủy Thất Thủy Thiên Giang Thủy Thiên Hải Vị trí của Cửa Sổ Vị trí của Lăng Trì Của chính Điệp Nhi Sau một lát suy nghĩ tỉ mỉ, mô phỏng lại tình huống lúc đó Thủy Thiên Nhu rốt cuộc yên lòng. Vị trí lúc đó của Lăng Trì vừa vặn bị Điệp Nhi che kín, căn bản không nhìn thấy bên này đã xảy ra chuyện gì. Còn vị trí của Điệp Nhi lại do chính nàng đi qua. Theo Điệp Nhi nói, sau khi nàng đi qua, Lăng Trì không có hành động nào. Mà trên thực tế, chuyện lần này thật sự rất là bất thình lình, rất ngoài ý muốn. Đây vốn không phải là chuyện người ta có thể dự liệu trước. Nhưng những chuyện ngoài ý muốn hết lần này tới lần khác xảy ra. Chẳng lẽ là ông trời đoạn tuyệt ca ca ư? Xem ra chuyện này hẳn không phải do lăng trì cố ý an bài như vậy. Thủy Thiên Nhu cảm thấy toàn thân vô lực. Không khỏi thả lỏng. Không biết vì sao. Trong lòng đột nhiên lại cảm thấy nhẽ nhóm hơn. Nếu như chuyện này thực sự là mưu kế của lăng gia Thủy Thiên Nhu Thật không biết mình sẽ phải làm thế nào Mình lúc này chỉ có duy nhất một mình hữu Vẫn còn có thể tín nhiệm ỉa lại Lại thêm có một chút mơ hồ Không rõ ràng chính là tình cảm của thiếu nữ Tiểu công chúa, lăng thần cô nương đến Theo tiếng truyền báo Lăng thần mang theo một luồng gió thơm lánh đảm Đi vào bên trong phòng Tỷ tỷ tới rồi Thủy Thiên Nhu vội vàng đứng lên Khi đã xác định không phải do Lăng trì kia an bài Hình dáng của Thủy Thiên Nhu Thoạt nhìn so với lúc trước tốt hơn nhiều Ừ Lăng thần gật đầu liền đi tới trước người Thủy Thiên Huyến Bắt đầu cẩn thận kiểm tra thương thế của hắn Một lúc lâu Không khỏi buồn bã thở dài Ngẩn đầu lên Nhìn Thủy Thiên Nhu Có chút định nói lại thôi Nhu muội muội Xin thứ cho tỷ tỉ, tỉ nói thẳng Thương thế của lệnh huyên Ai chỉ sợ, đã không thể cứu được nữa. Thủy Thiên Nhu tuy rằng trong lòng đã sớm có sự chuẩn bị. Nhưng chung Quy vẫn còn ôm một chút hy vọng nhỏ nhoi. Mong muốn đột nhiên có một hãn thí thần ý nào đó tới đây. Có thể cứu một mạng của ca ca trở lại. Lúc nơ. A. Y. Lơ. A. Nơ. Gơ. Thần nói ra sự thực kia. Toàn thân chấn động. tựa vào bàn, lặng lẽ rơi lệ. Lăng Thần thở dài một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ thương hại, uyển chuyển nói: "Nhu muội muội, với thương thế của lệnh huynh, nếu là chỉ là tăng thêm thống khổ, có nên hay không?" "Không!" Thủy Thiên Nhu điên cuồng hét lớn một tiếng kích động nói: "Vô luận như thế nào, ca ca của muội không thể chết được. Không thể chết được." Lăng Thần thở dài, ôn hòa nhìn nàng, nhưng không nói gì hết. ca ca không thể chết được không thể chết được không thể chết được thủy thiên nhu thì thào nhắc đi nhắc lại hai mắt vô thần đột nhiên cất tiếng khóc nức nở là một võ giả nàng hiểu rất rõ thân thể của con người nàng không phải không biết thương thế của thủy thiên huyến cho dù là thần tiên cũng khó cứu cứ tiếp tục như vậy chẳng qua chỉ càng ngày càng thống khổ hơn chịu thêm nhiều những giày vò vô nghĩa mà thôi Nhưng trong lòng nàng, từ khía cảnh tình cảm, lại quyết không thể, cũng không nguyện tiếp thu kết quả như vậy. Nhìn ca ca hấp hối, mình lại không thể làm được gì hết, thậm chí không thể giúp hắn giảm một chút thống khổ nào. Tim nàng như bị đau cắt, tan nát, dỉ máu. mươi 547 Nguy cơ của Thủy Gia 2. Nghe nói thiên huyến huyên còn có tâm nguyện canh cánh trong lòng chưa được hoàn thành. Lăng thần trầm ngâm, tự châm tự trước nói Nếu là như thế Trái lại ta có một biện pháp Có thể bảo chủ dương thọ của Hương ấy trong 7 ngày Thậm chí trong 7 ngày này Cũng không cảm thấy thống khổ chút nào Việc này cần có sự đồng ý của muội. Biện pháp gì Thủy Thiên Nhu Đại Hỷ Giống như bắt được cây dơm cứu mạng Xoay người đứng dựng lên Nắm lấy hai tay của lăng thần Liên tục lay động Tì tì tốt Chỉ cần tỷ có thể cứu được tính mệnh của ca ca. Muốn mũi làm gì cũng được. Trên dưới nhà muội nhất định sẽ không quên đại ăn của tỷ tỷ. Lăng thần khẽ lắc đầu trên mặt lộ ra một hồi bất đắc dĩ. Thương thế như vậy, muốn bảo trụ tính mệnh chỉ sợ đắt là chuyện tuyệt không thể rồi. Bất quá! Ta lại có thể dùng độc môn hàn băng chân khí trong cơ thể huyên ấy. Sau đó lấy khí cực âm đóng băng vết thương do xương ngực bị gãy nát tạo thành Làm như vậy có lời ở chỗ chính là Hương ấy sẽ không cảm thấy vết thương không còn đau đớn nữa Nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì 7 ngày 7 ngày sau chỗ bị thương sẽ triệt để trở thành thịt chết Lục phủ ngũ tạng sẽ đều bị phế Lệnh Hương hẳn là phải chết Làm như vậy chỉ có thể giảm thiểu thống khổ trong bảy ngày có thể nói là khát uống rượu độc Dụng độc chỉ chặt đầu Khát uống rượu dư dư quy quy cơ Dụng độc chỉ chặt đầu Thủy Thiên Nhu sợ hãi kêu lên Ngỡ ngàng buông lỏng hai tay lăng thần ra lão đảo lùi lại phía sau hai bước Không khỏi hoang mang lo sợ Ý tứ của lăng thần rất rõ ràng bảy ngày này có thể làm cho thủy thiên huyến không cảm thấy bất kỳ thống khổ nào thế nhưng khi 7 ngày vừa chấm dứt nội lực hàn băng mất đi hiệu lực liền chết ngay tức khắc không còn bất kỳ cách nào xoay chuyển lăng thần tiến lên một bước thanh âm có chút gấp gáp nhô muội muội lúc này chỉ sợ muội không thể do dự thương thế của lệnh huyên không thể kéo dài tính mệnh chỉ sợ còn trong khoảnh khắc này thôi chẳng lẽ mũi tình nguyện nhìn lệnh huyên bởi vì thống khổ mà chết ngay trước mặt mũi sao tình hình lúc này đã rất nguy cấp toàn bộ đều dựa vào một hơi chân khí lúc trước lăng trì đưa vào trong cơ thể huyên ấy nhờ thế huyên ấy mới có thể duy trì một tia sinh cơ cuối cùng nếu mũi quyết định chậm một chút sợ rằng ngay cả 7 ngày cũng nếu không như thế thì ngay cả 7 ngày tới cũng không thể chịu đựng nổi sao Thủy Thiên Nhu Nhu nhược ngẩng đầu, nước mắt như mưa nhìn lăng thần. Lăng thần thở dài, không nói gì, gật đầu. Không chỉ là 7 ngày, thậm chí ngay cả buổi tối hôm nay cũng không chắc đã vượt qua được. Thủy Thiên Nhu nhất thời giật mình, xứng sờ đứng chôn chân hồi lâu, rốt cuộc mới hồi phục tinh thần. Khí tức Thủy Thiên huyến quả thực càng ngày càng yếu. Thủy Thiên Nhu nhìn thoáng qua ca ca. Cấp tốt quay đầu lại, chỉ cảm thấy sống mũi cay cay. Cố sức hít một hơi Thấp giọng nói Vậy phiền thần tỷ. Nói xong những lời này Tựa như toàn thân bị rút sạch sức lực Chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt 7 ngày Thân sinh ca ca cùng mình lớn lên Chỉ còn lại 7 ngày cuối cùng Cho dù có tính hết nước hết cái Cũng chỉ có 84 canh giờ Thế này đủ sao Thế này sao mà đủ được chứ Đợi thần trí Thủy Thiên Ngo Thanh tỉnh lại Thì hô hấp của Thủy Thiên Huyến bên kia dường như đã bình ổn hơn rất nhiều. Trên mặt không còn vẻ thống khổ. Thậm chí, còn có một tia thoải mái. Nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Nhưng ở gần hắn, lại lập tức cảm thấy một luồng lạnh lẽo thấu xương. Nhất là ở trên ngực hắn, lại càng giống như một khối huyền băng đã tồn tại vạn năm. Nhưng hô hấp đã ổn định, sâu hơn tiếng tim đập cũng có lực hơn. Quả thật hàn băng thần công của lăng thần đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Thủy Thiên Nhu nhìn lăng thần ánh mắt lộ ra thần sắc thăm dò. Vẻ mặt lăng thần mệt mỏi nghệ hoài. Công lực phát ra gần như đã đạt đến mức cực hạn. Quả thực làm cho nàng cảm thấy không thể chịu nổi nữa. trầm mặt gật đầu với Thủy Thiên Nhu. Bắt đầu khẩn trường điều tức. Một bóng người chợt lói lên, lăng trì đi vào cửa. Lăng thần mở mắt, lẳng lẳng hỏi. Tìm được rồi sao Lăng trì lắc đầu thần sắc có chút uể hoài Ba người bọn Thủy Thiên Hải Hẳn là bị sáu vị trưởng lão Thủy gia giấu Ở nơi nào đó Tuy rằng vẫn chưa tìm được Nhưng ta đã đoán trước rồi Khẳng định chưa thể đi ra khỏi đại viện tử này Nơi này dù sao Cũng không phải địa phương của họ Ngoại trừ nơi đây Họ không còn chỗ nào để giấu người nữa Nơi đây cũng đang là nơi Có nhiều người Thủy gia nhất Là nơi có thực lực mạnh nhất Đôi mi thanh tú của Lăng thần Dương lên mỉm cười nói Ngoại trừ nơi này tạm thời tính là của bọn họ Các địa phương khác chỉ sợ bọn họ cũng không có gan đi tới Đúng, huyên để ở bên ngoài quả thực cũng không có ai phát hiện ba người bọn chúng đi ra Lăng chỉ khẽ nở nụ cười Thủy Thiên Nhu ở bên cạnh nghe hai người đối thoại Khuôn mặt tươi cười sớm đã trở nên trắng bệch. Nàng thực sự không thể ngờ rằng mấy trưởng lão lúc trước vẫn còn nói Bàn bạc bà ký càng lại có thể che chở cho ba người kia Tuy biết rõ rằng mấy vị trưởng lão sớm đã cấu kết với ba huynh để bọn chúng Trong lòng cũng đã có chuẩn bị Nhưng lúc này chân chính nghe được những lời như thế Vẫn tức dẫn đến mức gần như không thể thở nổi Bây giờ phải làm sao đây? Mạnh mẽ lao tới tìm ba người tính sổ Thứ nhất đối phương người đông thế mạnh Võ tông mấy trưởng lão tuyệt không kém mình Một thân một mình chẳng thể làm nên chuyện chắc chắn sẽ không phải đối thủ của họ Hơn nữa thân là Thủy Gia Chi Nữ Chẳng lẽ hôm nay mình thực sự sẽ xuất thủ với người trong gia tộc mình hay sao? Thấy sắc mặt Thủy Thiên Nhu trắng bịch Lăng thần thầm thở dài một tiếng Thủy Thiên Nhu lúc này Tuy rằng đối với gia tộc đã hoàn toàn thất vọng Nhưng tư tưởng, quan niệm từ nhỏ đến lớn mười mấy năm thâm căn cố đế trong lúc nhất thời phó mà thay đổi được. Lăng thần tin tưởng, nếu chính mình gặp phải loại tình huống này. Người thổ thương nếu là lăng kiếm hoặc là bất kỳ người nào trong ngũ tiểu. Sợ rằng trước tiên sẽ đi báo thù Tuyệt không có bất kỳ do dự nào. Cầu nhân không chết, cầu chưa báo sao có thể ngừng tay. Nhưng Thủy Thiên Nhu lúc này cho dù đã tức giận đến cực điểm. Nhưng sau khi nghe nói gia tộc quấy dối, ý nghĩ trước tiên, vẫn theo quán tính nghĩ tới lợi ích của gia tộc. Tuy rằng Thủy Thiên Nhu đã quyết định phải giết ba người Thủy Thiên Hồ, nhưng nếu lại tiếp tục nhìn trước ngó sau như thế, không chỉ nói báo thù cho Thủy Thiên Huyễn, sợ rằng ngay cả chính nàng ta cũng sẽ mắc vào trong đó. Gia tộc là cái gì? Lăng thần thấp giọng nói tựa hồ đang nói một mình. Không phải để cho bất kỳ kẻ nào khác nghe thấy Nhưng trong phòng Một mảnh tính lặng tự nhiên sẽ vang lên Thanh âm réo sắt của nàng Ta nhớ kỹ công tử đã từng nói Gia tộc là cái gì Công tử nói Gia tộc Chính là một đám người đủ giống nhau Hoặc là cùng huyết mạch Vì một mục tiêu chung mà họp nhau lại Vì chính tương lai của mình mà dốc sức Thì mới gọi là gia tộc Công tử còn nói Nếu người trong một gia tộc tràn ngập những mâu thuẫn với nhau. Tràn ngập những đấu đá vì lợi ích. Đến lúc đó. Đã không còn là gia tộc Mà chỉ có thể xem như là một đám cát mà thôi. Bởi vì giữa bọn họ đã có mâu thuẫn. So với một đám thế lực trong giang hồ cũng không bằng. Mà một khi đã đến mức ấy. Vô luận gia tộc đã từng huy hoàng cỡ nào. Nó cũng đã bước trên đoạn đường cuối cùng. Công tử đã từng nói rằng. Hiện nay. Gia tộc chân chính chỉ có ba nhà Một là Ngọc Gia, hai là Lăng Gia, ba là Bắc Minh Thế Gia Đơn giản là vì ba gia tộc này quyền lực tuyệt đối nằm trong tay gia chủ Còn các gia tộc khác như Đông Phương, Tây Môn, Tiêu Gia Mỗi một gia tộc đều có ẩn hoạn rất lớn Ngoài mặt trong lòng đều không hợp nhau, đã không xứng gọi là gia tộc Trong đó, bao gồm cả Thủy Gia các người Đã từng là thủy gia huy hoàng tình hình đã đến mức này rồi Chỉ có hai biện pháp mới có thể giải quyết Thứ nhất Gia tộc suy tàn Sụp đổ Trở thành quốc vàng ngày trước Hoặc có lẽ là Bên trong gia tộc xuất hiện một nhân vật thiên tài kinh thải tuyệt diễm Lấy thủ đoạn lôi đình chấn chỉnh cả gia tộc Thừa nhận thống khổ chỉ độc từ trong xương cốt Cần giết phải giết Cần vứt bỏ phải vứt bỏ Sau đó lại nhờ sự che chở của một quốc gia hoặc giả một thế lực cường đại hơn bảo trụ chính mình Trải qua một đoạn thời gian tương đối dài để khôi phục nguyên khí Một lần nữa quật khởi Ngoại trừ hai con đường này ra, không còn đường thứ ba Tình hình của Thủy gia các người đến Thừa Thiên này trong khoảnh khắc sau khi xem xét Công tử chỉ nói một câu Lăng thần ngửa mặt trông lên, ánh mắt đột nhiên như thiểm điện nhìn về phía Thủy Thiên Ngô Ông tử nói Thủy gia đã xong rồi. Thủy thiên ngu lặng lặng nghe, thần sắc không ngừng biến ảo, thần tình vô cùng phức tạp. Hôm nay Thủy gia đã đến mức ngô tài khiên chủ, hơn nữa loại tình huống này còn đang không ngừng trở nên xấu hơn. Lệnh tôn Thủy mạn không tuy rằng xem như là tài hùng đại lược, nhưng bị đệ nhất trưởng lão Thủy vô ba quản chế. Thủy vô ba mặc dù võ công cao, nhưng cách đối nhân xử thí cho thấy hắn là một kẻ ngu si. Mặc dù hết lần này đến lần khác hắn tác oai tác quái đều là vì muốn tốt cho gia tộc. Đối với gia tộc tuyệt không hài lòng. Một người như vậy cao thủ tuyệt đỉnh là thế, không ngờ luôn luôn bị đối thủ của lệnh tôn lợi dụng. Cuộc diện của Thủy ra. Chỉ cần giết chết Thủy vô ba. Tất cả đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng lệnh tôn lại luyến tiếc. Bởi vì ông ấy cũng biết Thủy Vu Ba là người trung tâm với gia tộc, tuyệt không có một tia ác ý. Thật lâu như vậy cho đến hôm nay, Thủy gia sớm đã ngập trong nguy cơ. Ngay cả hiện tại lệnh tôn thật sự bỏ được Thủy Vu Ba kia, nhưng cũng không thể thay đổi đại cục được nữa. Thủy gia đã rơi vào tình thế nguy kịch hết cách cứu vãn, không thuốc nào có thể chữa nổi. Cho dù có bình định được nổi loạn, nhưng việc này vẫn như cú ảnh hưởng quá lớn. sau này thế lực tối đa cũng chỉ có thể là một gia tộc nhị lưu, thậm chí còn kém hơn nữa. nhưng như thế cũng đã là không tệ rồi. lăng thần thở dài. một gia tộc đương thời quật khởi, từ đầu đến cuối phải dựa vào sự nỗ lực đồng cam cộng khổ của tất cả mọi người trong gia tộc. một thiên tài võ học hoặc là cao thủ tuyệt thế cố nhiên trọng yếu, nhưng nếu quá coi trọng họ, lại chỉ sẽ có hại. Tuyệt không có nửa điểm lợi ích Lúc cần bỏ thì không bỏ Lúc cần đứt thì không chặt Lúc cần giết thì không giết Hiện tại đã tới thời khắc nghiêm trọng nhất Nhưng lại vẫn do dự Lại không biết hoàn cảnh đã thay đổi từ lâu Không có phương pháp xoay chuyển cục diện Thủy ra đã được đỉnh sắn trở thành một đoạn lịch sử rồi Cho dù có ngàn năm huy hoàng thì đã sao Chẳng mấy chốc cũng chỉ là hoa cúc năm xưa mà thôi Trong những đoạn lời nói của lăng thần, tựa như chôn giấu vô số kế sách. Án chỉ với Thủy Thiên Nhu mà nói giống như sóng to gió lớn. Nhưng thần sắc lăng thần lại tự nhiên thẳng thắn vô tư cứ như thế dứt khoát nói ra. Muốn xem Thủy Thiên Nhu rốt cuộc có thể lĩnh hội được bao nhiêu. Sắc mặt Thủy Thiên Nhu nặng nề, không biết đang nghĩ cái gì. Khóe miệng dần dần mít lên, thần quang trong mắt bắn ra sắc bén. Tựa như đắc hạ quyết tâm nào đó. Chương 548. Khinh địch sơ suất lăng thần thở dài một tiếng đứng lên. Hai ngày sau Ngọc Gia sẽ trở về Minh Ngọc Thành. Đến lúc đó. Bên phía Minh Ngọc Thành tất nhiên sẽ phái nhân mã nửa đường tiếp ứng. Bởi vậy chúng ta quyết định sẽ hành động sau hai ngày nữa. Bọn mũi ngăn chặn Ngọc Gia. Còn ta sẽ an bài người thừa dịp cơ hội đó. lục soát tìm ba người thủy thiên giang chờ muội trở về sẽ sao tận tay muội tùy muội xử trí hoàn thành ý nguyện cuối cùng của lệnh huynh bàn tay của thủy thiên nhu lặng lẽ không một tiếng đồng gắt gao nắm chặt lại từng đường gân xanh nho nhỏ hiên lên trên nắm tay trắng nõn trong mắt sát khí cuồn trào nội tâm lăng thần buông lỏng thở ra một hơi ôn nhu cười nói nhu muội nuôi chiếu có cho thiên Huyến huynh thật tốt Về phần phục kích hai ngày sau, bên mũi đỉnh ra một kế hoạch, ta sẽ tùy thời phái người thông báo toàn bộ tin tức. Ta về đã nhé. Nói xong, nhẹ nhàng khoát tay áo, cũng không chờ Thủy Thiên Nhu mở miệng là lướt đi ra. Sáng sớm ngày thứ ba, đại trưởng lão Ngọc Gia Ngọc Tràm Thủy. Tam trưởng lão Ngọc Tràm không song song đi tới đại viện của Lăng Gia. Sau đó là một phen nói chuyện phi thường tốt đẹp. Đầu tiên là cảm tạ từ đáy lòng đới với việc lăng gia trong thời gian qua đã tiến hành chiêu đãi. Tiếp đó lơ với những hành vi trong thời gian qua rất lấy làm áy náy. Sau đó mới uyển chuyển nói ra. Muốn mang toàn bộ lợi nhuận hiện tại ở Thừa Thiên rời về Minh Ngọc Thành. Cũng lần thứ hai nói rõ quan hệ thông gia thân thiết giữa hai nhà. Chắc chắn đời đời hữu hào. Thành khẩn hy vọng lăng gia có thể đối xử tốt với tiểu công chúa băng nhan của bồn gia. Cũng dựa theo dặn dò của Ngọc Mãn Lâu Ước định sau đại hôn Lăng Thiên và Ngọc Băng Nhan đến thăm Minh Ngọc Thành một chuyến Vờ vờ Lăng Lão Phu Nhân và Lăng Lão Gia Tử là người thế nào chứ Đồng dạng một phen nói chuyện xã giao cẩn thận Đầu tiên là thân thiết chiêu đãi Tha thiết giữ lại Sau khi không có kết quả liền phát ra lời thề bảo chứng hai nhà chắc chắn sẽ đời đời hữu hảo Tất nhiên sẽ không để cho tiểu công chúa bị ủy khuất. Sau đó còn tận lực mở yến tiệc chiêu đãi một phen. Nhưng lại bị ngọc chảm thủy mượn cứ ra chủ thúc sục uyển chuyển cự tuyệt. Tiếp theo song phương lưu luyến không rời nói lời cáo biệt. Cảm tình này của song phương có thể gọi là một loại chân thành tha thiết động nhân. Biểu tình phát từ nội tâm. Xuất từ phí phù. Chúng nhân ở bên cạnh đều thầm khen ngợi. Mấy lão nhân gia này thực sự là trọng tình trọng nghĩa chi sĩ mà Mấy lão hổ ly đều là hai mắt hồng hồng Làm như thật tình cảm động Thậm chí lăng lão phu nhân còn nói tuổi tác đã dần cao rồi Nhân sinh bất đắc dĩ Hôm nay từ biệt Chỉ sợ sau này sẽ không còn cơ hội nói chuyện nữa Làm cho một ít người cao tuổi cũng đều thương cảm thồn thức không ngớt Thiếu chút nữa là ôm đầu khóc nước nở nước mắt như mưa mà chia tay Thật vất vả tiến ngọc ra thắng lời trở về. Đoàn người dần dần đi xa. Lăng lão phu nhân liền xoay người. Vẻ thương cảm thổn thức vì ly sầu tức thì biến mất không thấy đâu. Tiện tay hung hăng ném miếng gừng vẫn giấu trong tay áo xuống đất. Thần sắc lập tức trở nên dữ tợn. Phi một tiên. Ngổ ra một bãi nước bọt. Mắng to mấy tên gia hỏa ngọc ra này quả nhiên cực kỳ không biết xấu hổ. Một đám vương bát đàn khốn nạn. Tới thừa thiên ăn sạch uống cản thì cũng coi như xong. Nhưng ăn xong chùi mép. Trước khi đi lại còn có thể thiếu chút nữa ôm cả thừa thiên thành đi cùng. Thần sắc lại thêm một lần kích động. Hôm nay ngọc ra ôm tiền tài đi. Lão thân nhất định phải đoạt lại không thiếu một đồng. Thiếu một đồng cũng sẽ tính lên minh ngọc thành. Nhất định phải tìm ngọc mãn lâu hỏi cho gió trắng đen. Làm cho giá ngô ra khoai. Điều này làm cho phu nhân sở đình nhi vẫn luôn đi theo bên cạnh Khi nhìn thấy toàn bộ quá trình như vậy Không khỏi toàn thân đổ mồ hôi mế ngại Đồng thời trong lòng cực kỳ kính phục sự phiêu hãn của bà bà nhà mình Thảo nào một ngưu nhân như công công lại có thể cả đời không dám nạp thiếp Thật sự là một phụ nữ gương mẫu của chúng ta nha Đương nhiên Đối với chuyện đại nguyên soái lăng khiếu cả đời cũng không nạp thiếp Sở Đình Nhi tự nhiên sẽ không nghĩ rằng là do mình hung hãn Đương nhiên toàn bộ công lao đều thuộc về tính giác ngộ của lăng khiếu thật sự rất cao Cho dù hắn là nước sông ba nghìn Ta cũng chỉ cần một gáo là đủ So với Nhi tử của mình vốn là dù hoa tâm vẫn mạnh hơn nhiều lắm Tên tiểu tử đó đứng núi này trong núi nọ ắt nói một cách tương đối Lăng khiếu của mình ở phương diện này cũng là tấm gương của Nam Nhi thiên hạ mà đương nhiên sau khi hai người ngọc tràm thủy ngọc tràm không rốt cuộc bước ra khỏi thừa thiên thành cuối cùng mới bỏ đi sắc mặt tươi cười gần như sắp lên men bắt đầu chửi ầm lên nói rằng hai lão hồ ly của lăng ra thật khó đối phó mặt thơn thớt bụng một bộ dao găm mỗi nụ cười đều là giả dối khiến cho người ta toàn thân nổi da gà Ngươi nói ngươi giả bộ đỏ mắt thì cứ giả bộ là được Còn cần phải cần dùng đến miếng gừng làm gì Mà ngươi dùng miếng gừng cũng được Nhưng hết lần này tới lần khác lại kéo đông gỡ tây không chịu vào chính đề Làm cho vị gừng lan ra khắp nơi Khiến cho mắt Huyên để ta khó chịu Thật là cực kỳ phiền chán Sự dối trá vô sỉ ấy quả thật đời này hiếm thấy Nói rồi hai người lại bắt đầu cảm thấy dương dương tự đắc Dù sao lúc này đám người mình vừa mới cướp đoạt được vô số tiền tài ở Thừa Thiên. Mấy ngày nay không từ thủ đoạn liên tục cướp đoạt. Chỉ cần một khoản thu nhập thế này, hầu như sánh ngang với tổng thu nhập nửa năm của Ngọc Gia. Tin rằng với số tài vật này, Ngọc Gia ta khởi binh hùng bá thiên hạ càng nắm chặt thêm vài phần. Phần công lao này chắc chắn không nhỏ. Kết quả là, trong tiếng tân bốc lẫn nhau dương dương tử đắc, Trong tiếng chửi rùa thấu trời xanh, hơn một ngàn cao thủ ngọc ra. Người nào người nấy cảm thấy vô cùng hài lòng. Mỗi người hai tay áo phất phơ trong gió thu, lòng lâng lâng trên người nặng trịch cùng nhau trở về nhà cũ. Đường về Minh Ngọc Thành bất quá cũng chỉ 1.200 dặm Hơn nữa giữa đường còn có người nhà tiếp ứng. Thật sự là không kinh không hiểm. Một mảnh đường thanh thang bằng phẳng. Mỗi người đều có những tính toán của riêng mình Người này nói sau khi trở lại nhất định sẽ giúp tiểu đào hồng chuộc thân Người khác lại nói sau khi trở lại nhất định phải đến nhà vương lão tài chủ cầu thân Dùng tiền vàng ném ra mang tiểu thư vương ra vào trong chăn với mình Thỉnh thoảng lại vang lên một trận điên cuồng tràn đầy dâm tục đắc ý Không mảy may để ý đến chuyện vì mang theo quá nhiều vàng bạc mà thân hình lão đảo Thỉnh thoảng còn có mấy nhân huyên không kìm nén được sự hưng phấn trong lòng Cất cao cổ gào lên một tiếng sói trô ngao Mọi người liền vừa cười vừa mắng một chậm Thậm chí còn có một sa hỏa kích động tới cực điểm Bạch một tiếng nhảy lên lưng ngựa làm thức kim kê Sau đó cởi quần móc ra đại gia hỏa đang buồn thiêu ùa rũ Một bên nháy nháy mắt làm bộ mặt rượp lắc lắc mông Một bên quay về phía thành thừa thiên đang dần lùi xa phóng ra từng đảo thủy tiễn Thế là mọi người lại cười to một trận Sau đó dĩ nhiên còn có không ít người làm theo Thậm chí có một gia hỏa còn tuyên bố Lúc này dưới sự phấn khởi Cho dù trước mặt lấy ra châu căng ra Bổn đại gia cũng không cần dùng tay Cũng không dùng chân Chỉ cần thẳng lưng một nhát là có thể xuyên thủng một lỗ Chính là xe ngựa rền vang Vàng bạc cất tại thắt lưng Hôm nay đi qua thừa thiên lộ Sau khi trở về tùy tiện chọn 180 lão bà Phía trước là một con đường chật hẹp giữa lòng núi Chỉ cần ra khỏi nơi này Vòng qua một ngã rẽ liền đó là Hắc Tùng Lâm rồi Mà khoảng cách giữa Hắc Tùng Lâm này và ngoại thành Yến Quận đã không xa nữa Qua Yến Quận chính là phạm vi của Bắc Ngụy. Sắc trời âm u, gió bù ù thổi tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể mưa xuống Nhưng ở trong lòng chúng nhân ngọc ra, lại là một mảnh gió mát vi vu, nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Khí trời đẹp đến không thể đẹp hơn được nữa. Vì thế, sắc trời âm bu không thể mang đến bất kỳ một tia không hài lòng nào cho những người tâm tình đang không ngừng lên cao này. Vẫn như cũ cao hứng bừng bừng, tươi cười rạng rỡ Một thân tùng thẳng đứng xuyên vào trời xanh cành lá rậm rạp. Trên ngọn cây, một bóng đen lẳng lặng, lặng tiềm phục ở đó. Vị trí này gần như là vị trí cao nhất trong vài dặm xung quanh cách mặt đất khoảng chừng 30 trượng. Từ nơi này quan sát xuống phía dưới quả thật không có bất cứ một thứ nào có thể thoát khỏi ánh mắt của người đang đứng ở trên cây này. Thân thể hắc y nhân nhỏ nhắn, mềm mại không xương, mắt long lanh. Từng luồng hàn tinh tán ra lấp lóe. Chính là hành động lần này. Lê Tuyết vốn không định đứng ra Nhưng lại thật sự không yên tâm với chủ tính chung của Lăng Thần Bởi vậy, sau khi đội ngũ xuất phát Lê Tuyết bắt đầu lặng lẽ theo sau Không sợ vạn nhất, chỉ sợ vạn nhất Vô luận như thế nào Lăng Thần cũng tuyệt không thể gặp chuyện không may Buồn cười chính là Khi Lê Tuyết ẩm thân phía trên đại thụ này Thì ở phía dưới tàng cây Cách chỗ của Lê Tuyết chừng vài chục chương Lại có ba gã cao thủ nhất lưu đến từ thủy ra đang im lặng mai phục Trên tay ôm hư tư cung tên. Bình hơi tính khí nhìn về phía con đường Toàn thân khẩn trương Tựa như dây cót bị kéo căng Bọn họ mai phục ở chỗ này từ trước lúc Lê Tuyết đến Thế nhưng khi Lê Tuyết lướt qua đỉnh đầu bọn họ leo lên ngọn cây Mấy người này lại không thể nào nhận ra Vẫn như trước ngây ngô tận chức tận trách canh giữ vị trí của mình trong mắt lê tuyết bọn họ quả thật có chút phong thái của anh hùng dân tộc khâu tiểu vân Mặt cho lửa thiêu đốt cũng không đồng đậy. tiếng cười to tiếng đồng nhốn nháo tiếng cười mắng thậm chí có cả tiếng hát nho nhỏ như bị ngạt mũi rất khó nghe xa xa truyền tới hà những cao thủ ngọc ra một đường trí đắc ý mãn đã đi tới trước hắc tùng lâm đối mặt với rừng rậm tối om Dĩ nhiên lại cứ thúc ngựa thoải mái tiến vào Tựa hồ không có nửa điểm nghi ngờ Nơi này sẽ có mai phục trí mạng ẩm nấu Thủy Thiên Nhu mặt một thân hắc y nằm ở trên một thân cây khác Nắm chặt chuôi kiếm trong tay Lòng bàn tay mồ hôi lạnh dịn ra một tầng. Đột nhiên lại nhớ tới Mấy tháng trước Cũng tại trong mảnh rừng tùng này Chính là lần đầu tiên mình tao ngộ giang sơn lệnh chủ tống quân thiên lý chặn đường đoạt bảo. Tiếp đó lại có hai vị trưởng lão của Ngọc Gia tàn nhẫn hạ sát thủ với mình. Vài thủ hạ đắc lực nhất của mình đã chết ở đây. Ngay sau đó Lăng Thiên đột nhiên xuất hiện. Giết chết hai vị trưởng lão của Ngọc Gia. Nhưng chính mình và Tiểu điệp lại trở thành tù binh trong tay Lăng Thiên. Mình và Lăng Thiên chân chính gặp gỡ tựa hồ cũng là ở nơi này. Cách mấy tháng, vị trí phục kích của song phương đã hoàn toàn đảo ngược. Biến thành một phương thủy thiên nhu mai phục liệp sát nhân mã của Ngọc Gia. Hơn nữa địa điểm cũng không mảy may thay đổi. Nhớ kỹ lúc trước tựa hồ cũng là vào lúc này. Thế sự kỳ diệu thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lúc trước xuất hiện lăng thiên, hôm nay liệu hắn có xuất hiện lần nữa hay không nhỉ? Nếu như xuất hiện... Hắn có giúp mình mỗi khi nghĩ đến Lăng Thiên Lòng Thủy Thiên Nhu vốn tuyệt vọng như cho ngụy đột nhiên lại mọc lên một cố mềm mại Chỉ cảm thấy đầu hơi tê dần Quan ra, ngươi hiện tại đang ở đâu? Nếu ngươi lại xuất hiện trước mặt ta Ta nhất định sẽ thừa nhận sai lầm trước mặt ngươi Là ta cố chấp Sau đó thỉnh giáo ngươi thật kỹ Hiện tại ta nên làm thế nào? Thủy thì gia tộc chúng ta phải làm thế nào để không mắc vào cảnh nửa đường diệt vong Lúc nay ta quả thực đã quá mệt mỏi mất hết can đảm rồi Hơn 10 người dẫn đầu của Ngọc Gia đã tiến vào trong rừng rậm Còn lại một vài người ở phía sau cũng đang đến gần rừng Tùng Đã tiến sát vào cái túi thật lớn này Người người vẫn như đang ngao du sơn Thủy Thần sắc vô cùng nhàn nhã Điều này khiến cho Lê Tuyết đang ở trên cây không khỏi vừa khẽ cười thầm vừa thấy kỳ quái Từng gặp người không có não Cũng từng gặp kẻ bại não Thế nhưng một ngàn tên bại não cùng đến thật đúng là chưa từng thấy qua Thực sự là quá đổ sổ nha Địa phương hung hiểm bực này Lại có thể lớn mật đến mức ngay cả thám báo cũng không thèm phái đi vài người Vừa gặp là tiến vào Loại hành vi này gần như là lấy đầu thay bóng để đá mà Quả thật đã làm cho Lê Đại Tiểu Thư vốn đã sống Hai kiếp người được đại khai nhãn giới thêm lần nữa Chương 549 Kiếp sát trong rừng rậm đột biến đột khởi Một tiếng hô cao vút đột nhiên vang lên Tiếp đó một hồi thanh âm xoát xoát xoát Tựa như trời đột nhiên mưa to Chi chít từ bốn phương tám hướng bắn ra Đại thể là từ trên cao nhìn xuống thập phần tinh chuẩn vốn đang kiêu ngạo hống hách dương dương tự đắc đám người ngọc sa tựa như những khách làng chơi đang lượn lờ đột nhiên lâm vào tình cảnh nguy hiểm những âm thanh trầm muộn vang lên chỗ nào cũng trúng côn vô số tiếng kêu thảm thiết mang theo vẻ không thể tin nổi cùng với đủ loại đủ kiểu gào thét riêng biệt ở mức đi xi ben lớn nhất phút lên trong lúc nhất thời đinh tai nhức ấp Mấy trăm thân thể trắng kiện từ trên lưng ngựa chật vật rơi xuống tiếp đó vừa lăn lộn trên mặt đất vừa la hét im ỏi. Tiên huyết sớm đã ảo ảo tuôn rơi đầy đất. Đủ loại vàng bạc tài bảo. Các đồ vật chân quý cũng tung ra. Sinh ra ánh sáng lóa mắt. Vận khí tương đối tốt người tắm hơn mười mũi tên sống như một con nhím cực lớn. Còn lại một ít kẻ khác trên người lấp lánh vàng bạc. Tên bắn tới không găm vào da thịt. Mà lại găm trên thỏi vàng thỏi bạc Thực sự là càng tham càng có phúc Ngay cả ra cũng không xước Vô số đệ tử thủy ra lặng lẽ từ trong rừng rậm tràn ra Ánh đao lóng lánh Kiếm khí thấu trời Nhất thời hỗn chiến với các cao thủ ngọc gia Bình tĩnh Mọi người tạo thành viên trận Không được làm loạn trận cước Đưa người bị thương vào trong cùng nhau chống địch Ngọc tràm không mạnh mẽ từ chấn định giận dữ hét lớn mí mắt như muốn sách toạc đồng thời trong lòng buồn phiền hối hận như muốn thổ huyết sơ suất khinh địch đã sớm biết thủy gia đột nhiên đến đây tất nhiên có mưu đồ gia chủ sớm đã có chỉ lệnh báo trước nhưng bản thân bởi vì người nhà mình lúc trước một lần ra tay đã tiêu diệt toàn bộ thế lực thủ hạ của thủy gia tại bắc ngụy rốt cuộc xem thường đối phương đều do lăng chiến và lão bà của hắn hai lão vương bát đàn Nếu không phải hai lão già ấy lừa chúng ta, chúng ta sao lại rơi vào hoàn cảnh ác liệt như thế này? Giờ khắc này, Ngọc Trạm không có lẽ vì phiền muộn mà trực tiếp biến lăng lão gia tử và lăng lão phu nhân thành đối tượng phát tiết. Quả thực muốn biến hai người thành món lót dạ, ăn tươi nuốt sống. Nhân xấu của Thủy Gia Thiên Phong đến Thừa Thiên không ít. Đối với đám rắn độc ngoại lai này người của Ngọc Gia tự nhiên có thể phát hiện. Có một lần khi hai người ngọc tràm thủy, ngọc tràm không cùng với lăng lão gia tử uống rượu. Lão gia tử đã từng thờ ơ nói ra một câu, rằng thủy gia thiên phong định tiêu hao một lượng lớn tiền tải xây dựng một tòa trang viên. Hôn nữa còn muốn kết tình hữu hảo với lăng gia, hiện đang hiệp đàm với lăng gia để mua đất. Lăng lão gia tử một lời nói ra không quá rõ ràng. Một lời của lăng lão gia tử không rõ ràng có vẻ vô tâm, nhưng người nghe là Ngọc Trảm Thủy lại hữu tâm. Đối thủ cũ muốn tại địa bàn của mình mua đất, tự nhiên là phải phái người tìm hiểu rõ ràng. Sau một phen tìm hiểu, đạt được tin tức quả nhiên không khác nhiều với những lời lăng lão gia tử từng nói. Như là Thủy gia đã tuyển định địa phương, cũng đã chọn được ngày khởi tung, đang thuê thợ thủ công. người thủy gia đến đây đều là nhân sĩ chuyên phụ trách việc xây dựng vờ vờ sau một vài lần bằng nhiều con đường thám thính khác nhau thu về cùng một loại tin tức như vậy ngọc tràm thủy ngọc tràm không cũng đồng thời thầm cười mỉa trong lòng cũng hạ quyết tâm chờ thủy gia kiến tạo gần xong thì phái người tới một mồi lửa đốt sạch khiến cho thủy gia gặm quả đắng Muốn xây dựng trang viên tại đại bản doanh số 2 của Ngọc Gia ở Thừa Thiên sao? Thực sự là không biết sống chết mà. Hai người đương nhiên không biết. Nguồn gốc tình báo của cả tòa thành Thừa Thiên hầu như đã bị cùng phong bang triệt để khống chế. Những cái gọi là sự kiện kiến trúc chính là tin tức do họ cố ý phóng ra để mê hoặc khiến cho hai người mất cảnh giác. Về phần khống chế các con đường thu thập tin tức cũng như vậy. Càng là trò hay sở trường của cuồng phong băng Lại thêm chúng nhân của Ngọc ra đến thừa thiên Mọi việc thuận buồm xuôi gió Sớm như những hài tử được nuông chiều Mất đi sự cẩn trọng cảnh giác khi vừa mới đến thừa thiên Hoàn toàn không thể nghĩ tới chuyện có thể có một thế lực dám lừa gạt bọn họ ngay tai đại bản doanh số 2 Lần này biến cố thực sự quá mức bất ngờ Tuy rằng hai người Ngọc Tràm Thủy Ngọc Tràm không kiệt lực tổ chức Liều mạng chống cự vì thuộc hạ tranh thủ thời gian Nhưng lúc này đang ở trong rừng rậm Triệt để rơi vào trong vòng mai phục của địch nhân Cũng không thể chiếu cố được cả trước sau Trong khoảng thời gian ngắn đâu thể đủ khả năng hình thành trận thế hữu hiệu để chống lại Sau khi nghe được tiếng hét lớn của Ngọc Trạm không Ngoại trừ những cao thủ bạch Ngọc bằng vào thực lực cao siêu của mình Cấp tốt hành động Kết thành kiếm trận liều mạng chống lại thì những người khác đã sớm lâm vào trong khốn cảnh. Tiếng kêu thảm thiết. Tiếng thịt vỡ của quân tiên phong không ngừng vang lên. Chỉ trong chốc lát, Ngọc Gia đã thương vong thảm trọng. Đệ tử Thủy Gia không ngừng từ trên nhảy xuống gia nhập cuộc chiến. Thỉnh thoảng mặt đất lại rung động. Đột nhiên xuất hiện một gia nhân của Thủy Gia toàn thân đầy bùn đất. Bóng người lay động. Trong lúc nhất thời cũng không biết suốt cuộc có bao nhiêu người giết ra. Từng mũi tên sắc nhọn mang theo tiếng giết đoạt mệnh lói lên. Liên miên không giúp từ mọi hướng bắn ra. Mục tiêu chính là những gia nhân ngọc gia đang lâm vào cảnh bị hiếp đáp. Hầu như mỗi một tiếng xây cung bật lên, liền kèm theo một tiếng kêu thảm thê lương. Hai mắt ngọc chảm không đỏ rực như máu. Tay múa trường kiếm phát ra những tiếng giết dài sông lên. Thực lực của hắn không thể đánh đồng cùng với những bạch ngọc đệ tử tầm thường khác. Ngay cả khi hai mặt thụ địch rơi vào thế bị bao vây thì mỗi nơi hắn đi qua. Vệ sĩ của Thủy gia không ngừng ngã xuống. Lăn lộn trên mặt đất đột nhiên trước mặt lói lên ánh sáng. Thủy Thiên Nhu cầm trường kiếm trong tay. Tay áo phiêu hốt. Lăn không bay lượn. Như một làn gió từ trên cao vút xuống. Trong trước mắt lướt qua khoảng cách bày tám trường Trường kiếm mang theo ánh sáng rực rỡ Từ trên cao hạ xuống Chém tới ngọc trạm không Ngọc Trạm không không hề né tránh Hét lớn một tiếng Trường kiếm bay lên Một tiếng đinh vang lên Xong kiếm tấn công tóe lửa Ngọc trạm không lảo đảo lùi về phía sau hai bước Thế tiến công đã kiệt Thủy thiên nhu lăng không chuyển hướng Nhẹ nhàng như mây. Hai chân đạp nhẹ vào một thân đại thụ. Lần thứ hai bay trở lại. Cùng ngọc trạm không chiến đấu. Sáu gã trưởng lão thủy ra từ nơi ẩm náo bỗng nhiên xuất hiện. Đồng loạt ra tay. Ngang dọc nhập vào đoàn người. Tay áo phiêu động. Nhất cử nhất động đều rất tự nhiên phiêu giật. Nhưng mỗi lần ra tay. Đều là trọng thủ. Khiến cho nơi này không ngừng vang lên tiếng hét thảm. Tình hình chiến đấu sằng co thảm liệt. Không xa ở phía trước chính là Hắc Tùng Lâm. Đi qua nơi đó, rất nhanh sẽ về đến nhà. Lăng thiên ngồi trên lưng ngựa, đưa ngón tay chỉ về phía trước. Trong mắt hắn có một phần mơ hồ kích động. Hơn 4 tháng. Không tính là thời gian quá dài. Nhưng trong khoảng thời gian này, bản thân không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử hiểm nguy. Tuy rằng Lăng thiên hắn đủ cuồng ngạo, Lòng tin tràn trề Nhưng nói cho cùng hắn cũng chỉ là một con người Hắn cũng biết sợ Đặc biệt như tống quân thiên lý kia Với đối thủ như vậy Bằng thực lực của mình hắn vô pháp ứng phó Mỗi một lần Chỉ cần hơi sơ sẩy sẽ lâm vào cục diện vùi thân nơi đất lạ Phơi thay trốn sơn lâm Thật sự là mỗi bước mỗi ghinh tâm Có thể nói thẳng là cậu tử nhất sinh Sau một vòng luẩn quẩn như vậy, cuối cùng lại nhớ đến nơi mình lớn lên. Nơi mình thân nhân của mình đang sống. Đột nhiên cảm giác trong lòng bừng lên một loài cảm tình kỳ quái. Chợt mơ hồ thấy sống mũi cay cay. Cuối cùng cũng đến thừa thiên. Tiêu nhạn tuyết khác với lăng thiên. Mỗi một bước, lại gần thừa thiên một bước, lòng tiêu nhạn tuyết lại càng thêm thấp thỏm, càng thêm khó giữ được sự bình yên. Còn thêm cả sự ngượng ngùng nồng đậm Trong lòng tràn ngập loại cảm giác lúc túng khi dâu mới gặp cha mẹ chồng Mấy ngày qua Đại tiểu thư hoặc là trầm mặt không nói Hoặc là tin rộn ràng loạn nhịp Hoặc là mặt đỏ bừng Hoặc là Dù không rõ tư vị trong lòng là cái gì Nhưng trong đầu lại sớm đã mô phỏng ra hàng chục hàng trăm lần tình hình gặp gỡ với người nhà của Lăng Thiên thậm chí sau khi gặp mặt sẽ nói cái gì mình nên trả lời như thế nào vờ vờ nhưng chuyện đến trước mặt lại đột nhiên lo sợ không yên phát hiện toàn bộ chuẩn bị trước đó không có chút tác dụng nào nhìn mũi căng thẳng chưa kìa, ha ha tựa như một con chim cút nhỏ đang hoảng sợ ấy lăng thiên liếc nhìn tiêu nhạn tuyết đột nhiên nở nụ cười tiểu tuyết nhi mũi sợ cái gì nào mũi nào có sợ gì đâu huynh mới là chim cút Miệng chó không mọc được ngà voi mà Tiêu nhãn tuyết phùng miệng oán hận lườm lăng thiên Lại cúi đầu im lặng Thậm chí quên cả phản bác lăng thiên Không cho phép hắn gọi nàng là tiểu tuyết nhi Cái tên này là do lăng thiên đột nhiên Linh cơ khẽ động mà nghĩ ra Dọc theo đường đi càng lúc càng quen miệng Tiêu nhãn tuyết rất là bất mãn Kháng nghị vài lần Nói nếu không gọi là nhãn tuyết Thì cứ gọi là tuyết nhi Sao lại còn muốn thêm một chữ tiểu nữa? Nhưng Lăng Thiên nhất định không chịu. Hai người vì việc này mà tranh chấp suốt cả đường đi. Tiêu nhãn Tuyết đương nhiên không biết. Cái tên Tuyết Nhi này, trong đầu Lăng Thiên đến tột cùng có ý nghĩa như thế nào? Thậm chí khi Lăng Thiên xưng hô với Lê Tuyết, cũng Tuyệt không gọi ra cái tên này vốn thuộc về Lê Tuyết. Hai chữ tuyết nhi này, từ một mức nào đó mà nói, đã là cấm kỵ lớn nhất trong lòng lăng thiên. Hai tròng mắt lăng thiên khẽ chuyển. Tiểu tuyết nhi, các thế lực lớn trong thiên hạ đã ngo ngoe muốn động. Thêm vào đó là Ngọc Gia đã chính thức tuyên chiến với Tây Hàn. muội nói thiên hạ chiến tranh, rốt cuộc là vì cái gì? Cái gì mới là then chốt quyết định thắng bại của song phương? Khóe miệng lăng thiên treo lên một nụ cười thần bí. Then chốt quyết định thắng bại của song phương Tiêu nhãn tuyết nháy nháy mắt Điều này có gì phải nói ư Thiên thời địa lợi nhân hòa Năng lực của tướng lính tố chất của binh sĩ Những thứ này đều rất trọng yếu Cũng là quan hệ đến thắng bại mà Đâu có điểm nào là không quan trọng Nếu binh lực với năng lực chỉ huy chiến trận của song phương đều ngang nhau thì sao Lăng thiên cười hỏi Cái này Tất nhiên sẽ tiếp tục đánh dài lâu. Tiêu nhãn tuyết cắn môi. Có chút không xác sơ. Dơ. Quỳ. Quỳ. y Quỳ. Quỳ. Nơ. H. Nơ. to y Ha <cười> ha. Không sai. Lăng thiên cười lớn. Một khi đánh lâu dài như vậy tính cả hai bên kỳ thực cũng chỉ như nhau. Đó chính là tiền. Tiền. Tiêu nhãn tuyết quay đầu nhìn hắn, không sai, vì tiền có thể dịch dụng cũng có thể thông thần. Chiến tranh kỳ thực chính là tiêu tiền, cấp dưỡng cung cấp. Một khi song phương bắt đầu tác chiến lâu dài, vào lúc binh lực dự trữ của song phương sấp xỉ nhau. Cuối cùng chính là xem bên nào sẽ tiêu hao không thể gượng dậy được trước. Mà quần áo, quân lương, đao thương kiếm kích. Cung tên của binh sĩ thậm chí ngay cả nước uống lẫn cỏ khô của chiến mã. Tất cả đều cần bạc. Tiêu hao một ngày một đêm của hơn 10 vạn đại quân chính là hơn 10 vạn lượng bạc. Đây vẫn chưa phải là thời gian chiến tranh. Nếu như đại chiến bắt đầu trợ cấp binh sĩ, hao tổn binh khí còn lớn hơn nữa. Mỗi một ngày hầu như cần hơn trăm vạn lượng bạc để chống đỡ, mới có thể tiếp tục duy trì chiến tranh. Lăng Thiên cười ngạo nghễ. Cho nên chiến tranh chính là dùng bạc. Không có bạc thì đừng nghĩ đến chiến tranh. Tiêu nhạn tuyết dần dần hiểu ra một chút. Ý của huyên là. Lăng thiên cười ấm áp. Cho nên một khi chiến tranh bước đến giai đoạn rằng co có một quản gia tốt thật sự trọng yếu hơn tất cả. Thế lực song phương cân bằng cuối cùng trên thực tế chính là hợp lại ở điểm ấy. Chỉ cần trong một ngày đêm không tiêu hao bất cứ thứ gì đều có thể dẫn đến cảnh chiến tranh tan tác toàn diện Mà một tổng quản nắm trong tay tài vụ toàn cục Đó chính là một nhân vật trọng yếu là nhân tố quyết định Nói đến đây, Lăng Thiên nhìn tiêu nhãn tuyết, khẳng định nói muội tại phương diện này chính là một nhân tài đỉnh cao Tiểu tuyết nhi Sau khi muội đến thừa thiên Nhiệm vụ của muội Chính là giúp huyên cai quản gia tộc thật tốt. Dùng hết khả năng tối đa hóa toàn bộ lợi ích. năm 550. Lần thứ hai tương phủ lăng thiên nhìn tiêu nhãn tuyết. Khẳng định nói. Mũi tại phương diện này chính là một nhân tài đỉnh cao. Tiểu tuyết nhi. Sau khi mũi đến thừa thiên. Nhiệm vụ của muội Chính là giúp huyên cai quản gia tộc thật tốt. Dùng hết khả năng tối đa hóa toàn bộ lợi ích. Thân thể mềm mại của Tiêu Nhạn Tuyết run lên, "Huynh, Huyên sao lại tin tưởng muội như vậy? Lẽ nào huynh không sợ muội?" Lăng Thiên phất tay không cho Tiêu nhãn Tuyết tiếp tục, nói như đinh đóng cột, "Trong mắt huynh, nữ nhân trên đời ngoại trừ là người thân trong nhà huynh, không có cái gì là công chúa." "Tiểu thư." "Thiên Kim." "Nữ nhân chỉ có hai loại, một là nữ nhân của huynh, Hai, không phải là nữ nhân của huynh." Lăng Thiên Nghiêm Trang nói, "Mà Tiêu nhãn Tuyết muội là nữ nhân được Lăng Thiên này thừa nhận. Huynh không quan tâm thân phận của muội có phải là tiểu công chúa của Tiêu gia, Thiên Kim đại tiểu thư hay không. Huynh chỉ biết, nếu ngay cả nữ nhân của mình cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm, thì trên thế giới này, liệu còn có mấy người huynh có thể chân chính tín nhiệm? Hứ, ai là nữ nhân của huynh?" huyên thừa nhận là chuyện của huyên huyên thật sự nghĩ rằng cứ nói rõ ra là có thể lợi dụng người ta sao khuôn mặt kiều diễm của tiêu nhạn tuyết đỏ bừng trong lòng lại vui mừng đến cực điểm bề ngoài vẫn còn chút sụt xe. ý của muội ý của muội là muội muội sợ muội sợ mình sẽ không làm được lăng thiên bình tĩnh liếc nhìn nàng nhàn nhạt nói huyên tin tưởng muội huyên tin tưởng muội bốn chữ rất bình thường nhưng chỉ trong một thoáng lại làm cho lòng tiêu nhàn tuyết nổi sóng to gió lớn chính gia tộc mình bức mình tận hết sức lực nhưng nam nhân trước mặt này dưới tình huống đối địch với gia tộc của mình lại cứ như thế sao phó cho nàng vị trí trọng yếu then chốt quyết định thành bại có quan hệ đến tính mệnh gia đình và bản thân hắn dứt khoát kiên quyết như đinh đóng cột tiêu nhàn tuyết đột nhiên muốn khóc nàng ngẩng đầu Nhìn lăng thiên, tựa hồ muốn khắc ghi thần thái của lơ. hơn khi nói những lời kia vào trong đầu mình. Nước mắt nhạt nhòa, tiêu nhạn tuyết hơi cúi đầu xuống. Thanh âm sâu lắng nhưng tê quyết vô hạn. Nhấn mạnh từng chữ mà nói, muội đáp ứng huynh. Lăng thiên nở nụ cười ung um hòa. Nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng. Gần như là sủng nịnh nói, đáp ứng thì cần gì phải nghiêm túc như thế. nữ nhân nha giúp nam nhân của mình làm chút chuyện vốn là chuyện nên làm mà nhìn muội kìa cứ như là huyên bức bách muội không bằng tiểu nương tử tiêu nhạn tuyết đỏ mặt lên làm nũng nói vốn dĩ chính huynh là người xấu bức bách muội hừ đáng yêu lườm hắn một cái ra sức quay đầu đi lăng thiên cười ha <cười> hạ một lát mới đè thấp thanh âm nói Nếu đến lúc đó quả thực liên lụy đến tiêu gia, huynh, sẽ không làm khó muội Lăng thiên suy nghĩ nửa ngày, sau đó mới trịnh trọng nói ra những lời này. Tiêu nhạn tuyết vô luận như thế nào Thủy Trung vẫn là đại tiểu thư của tiêu gia. Điểm này vào bất luận thời gian nào cũng không thể cải biến. Nếu lăng thiên quyết định tranh giành thiên hạ, sớm muộn cũng sẽ ngày chính diện đối lập với tiêu gia. So với đến lúc đó khó tiếp nhận. Còn không bằng hiện tại nói rõ ràng tất cả Tránh cho hai người cảm thấy ngột ngạt ở trong lòng Sẽ cực kỳ khó chịu Chí ít đủ thẳng thắn Không cần phải trước mặt thế này sau lưng thế khác Dù sao nói một lời nói dối Phải cần nói thêm 100 lời nói dối khác để che giấu Mà điểm quan trọng nhất Chính là lăng thiên không có thói quen lừa gạt nữ nhân của chính hắn Tiêu nhạn tuyết chấn động Đột nhiên quay đầu lại Nhìn Lăng Thiên, đột nhiên vành mắt đỏ lên, bắt đầu nghẹn ngào, khóc thút thít nói: "Thiên ca, cảm ơn huynh, thật sự cảm ơn huynh đã nói ra những lời này. Muội biết huynh vĩnh viễn không gạt muội, bỏ qua muội, muội thật rất an tâm." Lăng Thiên làm rõ điểm này, Tiêu nhãn Tuyết ngược lại cảm giác được. Lăng Thiên lần này chính là chân chân chính chính tin tưởng mình, hơn nữa Lăng thiên chân chân thiết thiết vì mình mà suy nghĩ ít nhất Sẽ không bởi vì mình có ít cho hắn mà lừa mình Không thể không nói có đôi khi yêu cầu của nữ nhân thực sự rất đơn giản Được rồi, mau lau nước mắt đi Nhìn vẻ đáng thương lê hoa đái vũ của mỗi thế kia Mau về nhà thôi Vạn nhất để cho người khác nhìn thấy Sẽ tưởng rằng vị tông tử quần là áo lượt hương đây cường đoạt dân nữ đã trở về mất Lại để cho mấy tên gia hỏa có ý định làm anh hùng cứu mỹ nhân nhìn thấy Sẽ không ra tay đánh Hương một trận ấy ạ Lăng Thiên lắc đầu cười rồi nói một câu Phỏng chừng có thể không chỉ một người Mà có khi có rất rất nhiều những hiệp sĩ thấy việc nghĩa sẵn sàng ra tay tìm Hương phiền phức Hương chỉ là một kẻ chân nhỏ tay nhỏ sẽ không chịu nổi đâu Hoàn thiện điểm khiếm khuyết lớn nhất của Lăng Phủ Biệt Viện rồi Tâm tình của Lăng Thiên rõ ràng rất tốt Thằng thắn vui đùa với tiêu nhãn tuyết Tuy rằng vui đùa như vậy thực sự không buồn cười lắm Nên biết thực lực của Lăng Thiên lại vừa đột phá Nhìn quanh thế gian hiện nay Những người có khả năng quyết tranh thua với hắn Thật sự không đủ đếm trên đầu ngón tay Tin rằng với một thân thực lực như hắn hiện giờ Cho dù là tống quân thiên lý như trước muốn tuyệt sát hắn Cũng là chuyện tuyệt không làm nổi Hi hi Thật ra mùi thật sự cảm thấy hứng thú nhất Chính là mấy năm qua rốt cuộc Huyên kiếm được bao nhiêu gia nghiệp rồi Huyên luôn lén lút ăn mảnh Sợ rằng không ít đâu Mùi thực rất hiếu kỳ đó Tiêu nhãn tuyết quả nhiên bị hắn trêu đùa nở nụ cười Đôi mắt đẹp lưu chuyển Lóng lánh nhìn ngó Gia nghiệp Bất quá cũng chỉ là chút của cải nho nhỏ miễn cứng Suy trì không để cho mấy lão bà chết đói mà thôi Sao đáng để lọt vào mắt thần của bắc tài thần mùi chứ Mặt mày của Ê Lăng Thiên nói Nghèo lắm Huyên chính là một tiểu tử nghèo hèn Đại tiểu thư Lấy gà theo gà lấy chó theo chó Lấy ăn mày thì gồng gánh khắp giang sơn Mũi cần phải chuẩn bị chịu đói cho tốt nha huynh. Tiêu nhãn tuyết bị chọc có chút tức giận Vương ngọc thủ vừa dài vừa nhỏ tới nhéo hắn Mặc dù không cách rất gần nhưng một cánh tay của nàng có thể với đến. Tức giận Tiêu nhãn tuyết nắm chặt tay lại, huy vũ giữa hoàng không, đôi môi đỏ mọng vịnh lên, ra vẻ hung ác. Lăng Thiên cười ha hả, đưa một tay ra, ôm lấy nàng cười to nói: Đoạt được một áp trại phu nhân, à không đúng, đoạt một tài thần phu nhân mang về nhà. Trong tiếng cười lớn, hai người hai ngựa tốc độ lại tăng lên. Vừa vòng qua một ngã sẽ Phía trước đột nhiên xuất hiện hắc tùng lâm liên miên gần trăm dặm Cùng lúc đó, ở cánh rừng bên kia, mơ hồ chuyện đến tiếng kêu la thảm thiết, lọt vào trong lỗ tai lăng thiên Lăng thiên không khỏi ngạc nhiên cười cười, nghĩ không ra mình chậm chạp trở về, rốt cuộc vẫn không thể tránh khỏi trận náo nhiệt này Tê nhíu mày, tiêu nhãn tuyết đang cuộn tròn trong lòng hắn lo lắng hỏi Có chuyện gì à? Tu vi nội lực của tiêu nhạn tuyết hữu hạn Đương nhiên không nghe thấy gì Cũng không có gì Chỉ là phía trước có tiếng đánh nhau thôi Phỏng chừng là hai con chó điên đang ở đó tắn nhau Lăng thiên cười hắc hắc Nói Hẳn là ngọc ra và thủy ra rồi Lăng thiên căng mắt ra nhìn Rất nhanh liền phát hiện ra một thân cây cao nhất trong rừng tùng Không khỏi nghĩ thầm Nếu ở trên cây đó hắn có thể liếc qua là hiểu được tất cả tình huống hứ tiêu nhạn tuyết nguyết hắn có chút ghen tuông nói tiểu công chúa ngọc Sa ngọc băng nhan là vị hôn thê của huynh. tiểu công chúa thủy ra thủy thiên nhu đối với huynh cũng rất sâu đậm Huynh lại còn nói hai nhà là chó cắn chó sao lăng thiên xấu hổ ắt một tiếng vội vàng cười hì hì nói trong mắt huynh tiểu tuyết nhi cũng là chú cúng con đáng yêu mà Các nàng đều đáng yêu như nhau Không thèm Hương mới là cúng con ấy Hỗn đàn Tiêu nhạn tuyết tức sẵn đấm đấm hắn Hầm hừ quay đầu đi Lăng thiên cười hắc hắc Thúc ngựa chạy đến cánh rừng Sau khi tiến vào trong rừng không lâu Lăng thiên đột nhiên ôm lấy tiêu Nhạn tuyết Từ trên lưng ngựa phi thân lên Tựa như thiểm điện Đạp vào các ngọn cây tung người vút đi Quả thật giống như một ngọn gió nhanh đến cực điểm. Như con thoi di động giữa rừng. Tung người bay thẳng lên đại thụ mà mình đã lấy làm mục tiêu từ trước. Lê tuyết toàn thân căng thẳng. Một cố cảm giác cực kỳ nguy hiểm đang lao thẳng đến phía mình bên này. Tựa hồ có một vị cao thủ cách thế tiếp cận mình. Mà người này khiến cho nàng cảm giác bị áp bức. Vô luận là kiếp trước hay hiếm này cũng là cực kỳ hiếm có. Cho dù không bằng với tống quân thiên lý thì cũng không kém bao nhiêu. Đó là một loại cảm giác vi diệu đủ để uy hiếp đến tính mạng của chính mình. Lẽ nào trên thế gian này ngoại trừ tống quân thiên lý ra dĩ nhiên còn có cao thủ mực này tồn tại sao? Lê Tuyết rốt cuộc bắt đầu hoảng sợ, ngay cả nàng đã sống hai kiếp người cũng vẫn sợ tử thần. Nàng rất rõ ràng cảm giác được. Người kia đang bay vút đến với tốc độ cực nhanh. Thật sự là cả đời mình chưa từng nhìn thấy. Bản thân mình chỉ sợ sẽ không phải là đối thủ của người này. Cho dù là lăng thiên trước khi chia tay mình đã đột phá tầng thứ 10 kinh long tốc độ so với người này cũng phải trà thua. Người này là ai? Lê Tuyết kinh hãi trong lòng, không nhìn nổi, xoay người nhìn lại. Vô một tiếng, người đến đã như thiểm điện rơi xuống trước người nàng. Đang cực nhanh xông qua rồi đột nhiên ngừng lại. Từ cực động đến cực tính, toàn bộ các động tác đều như vốn dĩ phải thế. Tự nhiên tiêu sái, một chân điểm nhẹ trên một cành cây to như ngón tay. Cành cây này chỉ khẽ sung lên, phảng phất như đứng ở trên không phải là một người to lớn, mà chỉ như một con chuồn chuồn. Thân hình người nọ ngạo nghễ, ổn định theo gió mà động đúng là vững như Thái Sơn. Không những thế trong người này dĩ nhiên lại ôm thêm một nữ tử trẻ tuổi vóc người uyển chuyển. Lăng Thiên. Nhìn thấy gió diện mục của người mới đến. Lê Tuyết thấp giọng kinh hô Vạn vạn cũng không ngờ. Thần bí cao thủ kia. Lại có thể là Lăng Thiên. Lê Tuyết vội vàng đưa tay bịt chặt cái miệng nhỏ nhắn. Nàng sợ. Vạn nhất không che miệng lại. Mình không khống chế được sẽ kinh hãi mà hô lớn. Thực sự rất ngoài ý muốn Từ lúc chia tay bất quá chỉ khoảng một tháng Võ công của Lăng Thiên lại có thể như ngồi hỏa tiến thẳng tắp đề thăng đến mức này Chỉ đơn giản đánh giá khinh công của hắn Đã hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất thiên hạ Tin rằng cho dù là cao thủ đệ nhất thiên hạ tống quân thiên lý cũng phải tự ti không bằng Lê Tuyết dám khẳng định Trên đời này không có người nào có thể đạt đến tốc độ như vậy Chưa kể trong lòng Lăng Thiên Lại còn ôm thêm một người nữa Thật sự là nhân sinh hà sử bất tương phùng nha Mỹ nữ chúng ta lại gặp nhau rồi Lăng Thiên cười dài nói Nhìn sắc trời mờ mịt một chút Lại quý đầu nhìn xuống chiến cuộc huyết nhục tán loạn Lăng Thiên lắc đầu làm bộ làm tịch bi xuân thương thu than thở Trên có trời u ám Dưới đất có máu chảy đầm đìa Lê Đại Tiểu Thư ngồi vững trên ngọn cây tiêu sái thoải mái. nếu lúc này trong tay khẽ nâng thêm một chén hồng tiểu, vậy càng đạt đến nhân sinh trí cực. nhàn nhã như thế này thực khiến ta bội phục bội phục. miệng lưỡi như bôi mỡ. nhà ngươi đúng là một đại đầu ruột. lê tuyết giận dữ nói. mùi dù du nhàn, cũng chưa thể sánh được với lăng đại công tử cao cao tại thượng ôm ấp mỹ nữ, ngồi xem núi thay biển máu, tinh phong huyết vũ. Mặt không đổi sắc. Nói bội phục tiểu nữ mới là người phải dạp đầu bội phục. Hừ, lúc đầu vừa nhìn thấy thì vui sướng cùng kích động. Nhưng nghe một câu nói kia của hắn tức thì biến thành ngập tràn hờn giận. Hận không thể cắn hắn một cái. Thầm nghĩ người này quả nhiên vẫn đáng dép như kiếp trước. Nhất là lần này đi ra ngoài vốn dĩ vì đào mệnh. Nhưng lúc về người này đã ôm theo một mỹ nữ. trong lúc nhất thời trong lòng lê đại tiểu thư gen tôn đại phát